anh ngẩng đầu lên giống như cười nhưng không phải là cười nhìn pho tượng nói tiền bối tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi còn không biết thực lực của ông như thế nào nếu như tu vi của ông quá kém thì tôi tiếp nhận c h u y ể n thừa của ông làm gì cậu đang hoài nghi về thực sự của tôi pho tượng trầm mặt nói không phải là nghi ngờ mà tôi chỉ là muốn tỉ thí với ông một chút tân trạm đột nhiên rút thanh kiếm đồng tao ra nhìn về phía pho tượng không tôn trọng tiền bối t i ê u ngạo r ố t nát pho tượng thất vọng lắc đầu nói cậu đi đi cậu không phải là người thừa kế của tôi thế thì cũng phải đợi tỉ thí xong rồi đi tân trạm đột nhiên bay lên chạy thẳng tới phía pho tượng hư cảnh giới phân thần cấp ba cũng dám khiêu khích tôi pho tượng đó hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên bay lên vậy thì cho cậu nhìn thấy sức mạnh của thiên tôn ông ta vung tay một cái ngay tức khắc thất thải linh quang bay ra lao về phía tân trạm tân trạm dùng kiếm chặn lại với một tiếng nổ âm quang hoa này đập vào trên thân kiếm đồng tau tân trạm liền bay ngược ra hư dám đ ộ u thủ lão phu sẽ giết chết tên trẻ tuổi r ố t nát như cậu một chiêu thuận lợi vẻ mặt của pho tượng càng trở nên kiêu ngạo ông ta không ngừng xuất chiêu linh khi điên cuồng nổ vang tân trạm t r ư ớ chết 1619, 1619, trước k u rung vực chấn của tân trạng hoàn toàn bị các chấn kia không khí k loại linh i bị bóng bị hoàn h động ngừng dáng tân trạng toàn động dậy, n không nhìn h ấ y bóng dáng đâu. Chết đi â u Chết đ ông ta đang quay đầu lại thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng ông ta mà không có một tiếng động ông ta nhất thời sợ hết hồn cậu cậu không chết pho tượng có chút khiếp sợ tiền bối tu vi này của ông quá kém chẳng qua tôi chỉ mới sử dụng một chút ảo thuật thì ông đã bị trúng chiêu tôi thấy tu vi của ông chỉ có trên giới cảnh giới phân thần cấp năm tân trạm nhìn chăm chăm pho tượng cười nói tôi chẳng qua chỉ là một luồng linh hồn còn sót lại tu vi thấp cũng là bình thường được rồi tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của yếu như cậu đã không muốn tiếp nhận truyền thừa vậy thì cậu còn ở lại nơi này làm gì pho tượng lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng nói đương nhiên là để xem xem tiền bối còn muốn giả bộ tới khi nào tân trạm chế nhạo nói anh có ý gì bức tượng nói một cách lạnh lùng cậu nghi ngờ thân phận của tôi hả tôi chỉ cảm thấy tò mò rằng rốt cuộc ở trong cơ thể của ông là cái gì cùng lúc đó những tia sét lấp lóe ở bên ngoài cơ thể của anh cũng đột nhiên trở nên nhanh hơn một chiêu càn không di chuyển quyết cộng thêm xâm chấp đã khiến cho bức tượng kia cảm thấy hoa mắt tân trạm liền đi đến trước mặt anh ta một cú đấm tràn đầy tia sét đột nhiên giáng xuống ngực của anh ta một cách dữ dội anh chỉ đạt tới cảnh giới phân thần cấp ba làm sao tốc độ lại có thể nhanh đến như vậy bức tượng không thể tin được và mở to đôi mắt ra mà nói một giây sau đó dang dác dang d ắ c những âm thanh vỡ vụn văng lên thân thể của bức tượng khựng lại một cái da thịt ở trên người anh ta giống như một mảnh đá mà nứt vỡ ra rồi sau đó không ngừng lan rộng ra dâm một tiếng cả bức tượng hoàn toàn biến mất và trở thành một làn xương trắng lúc này tất cả mọi thứ ở xung quanh cũng nhanh chóng biến mất ngôi mộ cổ hay chính điện gì đó kể cả những món vũ khí và công pháp kia cũng đều trở thành làn xương trắng tân trạm chỉ cảm thấy ở trước mắt bị n h u e đi và lại xuất hiện ở trong làn xương trắng một lần nữa ở bên cạnh anh chính là những món đồ mà chính mình tùy tiện bỏ lại vào trước đó xem ra bản thân anh vẫn chưa có một chút tiến triển nào rốt cuộc vụ việc khi nấy là huyễn t h u ậ n hay là có người nào đó làm phương pháp mê hoặc ở nơi này vậy tân trạm cau mày lại tất cả những thông tin mà anh nắm giữ được khi vừa mới đến ngôi mộ cổ này quá ít vì vậy anh vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng mà quả thật mục đích của đối phương không phải là giết người mà là muốn nhốt anh lại chỉ sau khi bản thân anh tấn công thì bức tượng kia mới ra tay giết người tân trạm suy nghĩ một lúc một luồng ánh sáng màu đỏ liền xuất hiện ở trong tay nhưng mà mình đã lấy được món đồ này ngược lại có thể tìm thấy liễu ngộng và nhiếp phong đ ỉ n h rồi tân trạm thôi thúc linh khí của mình làn xương ở xung quanh liền giống như một cơn thủy triều mà rút đi ở trước mắt ngay lập tức làm theo cách này thì bản thân anh có thể nhận biết được một khoảng cách rất xa liễu ngộng cách bản thân anh gần hơn nhiếp phong đ ỉ n h thì hơi xa một chút Trưng Trưng Tân trạm đến bên cạnh liêu ngộng, bay liễu liễ liễu n g ộ n g cảm thấy hơi bất ngờ vì không ngờ rằng tân trạm lại có thể phản ứng trở lại một cách nhanh đến như vậy cả hai người trò chuyện với nhau một chút liền nhận ra tình huống mà chính mình gặp phải đều không hề giống nhau khi tôi vừa mới đi vào không gian hư hảo thì thấy ở trong đó có rất nhiều yêu thú đang không ngừng đuổi g i ế t tôi có người muốn tôi bái thầy thì mới chịu cứu tôi cũng may mà tôi nhận ra được đám người kia có vấn đề liễu n g ộ n g vẫn còn cảm thấy dùng mình khi nghĩ lại và nói đi chúng ta cũng đi cứu nhiếp phong đình thôi tân trạm dẫn theo liễu n g ộ n g bay được một lúc và cũng gọi tình nhiếp phong đình đang rơi vào ảo giác mẹ kiếp tôi còn nghĩ rằng tôi thật sự đã lấy được sự kế thừa của trận sư rồi chứ kết quả đều là giả à sau khi n h ế p phong đ ỉ n h tỉnh lại liên tức giận mà kêu lên một tiếng sau đó lại cảm thấy hơi sợ hãi mà nói cảm ơn hai người rất nhiều nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ bị lừa đến lúc nào nữa chắc hẳn đã có rất nhiều tu sĩ cũng c h ú n g phải chiêu trò này rồi nếu không thì những món vũ khí ở trên người họ cũng không đến nỗi phải trôi nổi ở xung quanh chúng ta liễu n g ọ c nói thế nhưng nếu như chúng ta có thể vượt qua thì chắc hẳn những người như sài chính đạo và tống linh thông cũng không có vấn đề gì đâu chúng ta đi thôi đi vào trong nghĩa trang thực sự trước đã tân trạm lên tiếng nói cả hai người kia đều gật đầu ánh sáng đỏ vừa phát ra thì làn xương trắng ở xung quanh liền rút đi cả ba người bay về phía nơi sâu thẳm của làn xương trắng tân trạm món vật này của cậu cũng không tệ đấy vậy mà có thể đánh ra làn xương trắng này cậu lấy từ nơi nào vợ nhất phong đình cảm thấy tò mò và nói gặt được từ trong tay của tên ở trong cảnh tượng của huyễn thuật đấy nhất phong đình nghe xong liền cảm thấy không nói nên lời mà nói tôi phục cậu rồi cậu thật sự lợi hại đấy người ta muốn gặp cậu cậu không chỉ không mắc bấy mà còn lừa được đối phương lấy được món đồ này trong lúc nói chuyện cả ba người đã nhìn thấy phần đáy của khe núi liền bay xuống phía dưới ở nơi cách trước mắt không xa có một vòng xoáy d ậ p d ờ n xuất hiện ở bên núi và ngăn cách bên trong và bên ngoài vòng xoáy này đang phát ra khí tức ở không gian ánh sáng ở phía sau trở nên mơ hồ và sâu thẳm và cũng không biết đang chuyển đến nơi nào làn xương kia cũng đã biến mất khi cách vòng xoáy này hàng trăm mét và hoàn toàn vây quanh vòng xoáy kia và bao trùm cả nơi này nghe nói những cường giả tuyệt đỉnh vào thời cổ đại đều có một không gian riêng biệt ở trong cơ thể của họ một khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì phần không gian kia của những người đã chết đi cũng sẽ không biến mất chắc hẳn vòng xoáy này chính là lối vào thế giới bên trong của những cường giả kia nhất phong đình lên tiếng nói khi nhìn thấy vòng xoáy sâu thẳm này t â n trạng cũng gật đầu chắc hẳn luồng ánh sáng sặc sỡ và làn xương trắng này đều là những thứ đang bảo vệ vòng xoáy này hơn nữa khi anh sử dụng ánh sáng đỏ ở trong tay và đi một vòng ở trong khe núi này quả thật cũng không có bất cứ đường đi hoặc là món vật nào khác xem ra nơi trôn cất những cường giả kia chính là ở trong vòng xoáy này khi cả ba người đang chuẩn bị đi vào thì liễu ngộng giống như đang làm ảo thuật mà lấy ra hai chiếc mặt nạ với gương mặt quỷ và đưa cho tân trạm một cái rồi đội cái còn lại lên đồ mình hai người đang làm gì vậy chương một nghìn sáu trăm hai mươi mốt chương một nghìn sáu trăm hai mươi mốt khi nhất phong đình nhìn thấy những chiếc mặt nạ quỷ với màu sắc thâm trầm và ưu ám gương mặt quỷ vô cùng đáng sợ và gớm g h ế t khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên anh đình hai người chúng tôi đã đụng chạm đến một tên ở trong nghĩa trang này vì để tránh gây thêm phiền phức và cũng vì không liên lụy đến anh chúng tôi vẫn nên tạm thời giấu đi khí tức của mình vẫn tốt hơn tân trạng mỉm cười anh hiểu rõ ý định của liễu mộng nên cũng đeo mặt nạ lên thứ này là khi tôi rời khỏi tây vực và gặp phải hai kẻ ác ở trên đường sau khi bị tôi giải quyết bằng báo tháp lấy được món vật này khá thần kỳ những người ở có tu vi thấp hơn cảnh giới hợp thể đều không thể cảm nhận được khí tức liễu mộng truyền âm nói nhất phong đình đã để ý rằng sau khi hai người tân trạng bọn họ đeo chiếc mặt nạ quỷ này lên bản thân đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của hai người anh ta cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ mà tấm tắc khen ngợi sau khi đã chuẩn bị xong cả ba người tân trạm bọn họ bay lên và lao thẳng vào trong vòng xoáy không biết ở phía sau vòng xoáy này sẽ là cảnh tượng như thế nào tân trạm âm thầm suy nghĩ ở trong lòng cảnh tượng ở trước mắt đông thay đổi và trở nên vô cùng mơ hồ giống như tất cả cảnh vật đang lùi ra xa vậy sau đó tân trạm lại khôi phục cảm giác một lần nữa và nhận thấy bản thân mình đang đứng ở trong một nơi giống như một cái sảnh lớn ở bên trong sườn núi anh đang ở trên không trung khi vừa mới bay xuống liền nhận ra có hơn hàng trăm thần thức đang rơi vào người mình chuyện gì đang xảy ra vậy Tân t r ạ một không khỏi sướng s khi nhìn hàng thanh niên n g khắp m ọ mặc trường bào thê hoa bỗng nhiên lên tiếng khi nhìn thấy ba người tôi mong rằng là năm trăm nếu không thì không biết chúng ta phải đợi đến khi nào một người trung niên thở dài một cái và nói sau đó thì không còn người nào mở miệng nói nữa và cũng không có ai giải thích nguyên nhân cho bọn họ những người ở trong sảnh lớn chỉ liếc mắt nhìn cả ba người một cái rồi cũng cảm thấy mất hứng bọn họ liền thu ầm nhìn lại và tiếp tục khoanh chân ngồi một cách điên lặng tân trạm c a o mày lại và liếc nhìn xung quanh sảnh lớn này rất văng vẻ và trống không sai chính đạo và tống linh thông cũng tự khoanh chân ngồi xuống đối diện nhau ở hai tảng đá nhô ra ở vách đá phần lớn những người khác đều ngồi ở dưới đất không hề có người nào tấn công và cũng có rất ít người nói chuyện ở ngay phía trước chính điện chính là một cánh cửa ánh sáng vô cùng lớn thế nhưng dòng ánh sáng ở phía trước đang chập trần nên không thể nhìn thấy tình huống ở phía sau ở bên cạnh cánh cửa lớn còn có một bức tượng đứng ở nơi đó khi nhìn thấy gương mặt của bức tượng này ánh mắt của tân trạm khẽ ngưng đọc lại bức tượng này lại giống hệt như bức tượng của ảo giác mà chính anh đã gặp được ở trong làn s ư ơ n g trắng chương 1622. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc Trước 1622, đây lại là một ảo giác khác hay là dáng vẻ ban đầu của bức tượng này chính là người tên như ý tiên tôn kia ư thế nhưng anh thật sự không thể hiểu nổi về tình huống này tân trạm đi sang một bên và định tìm hiểu một chút trước để hiểu rõ tình hình nhiếp phong đình vậy mà thằng nhóc nhà con cũng đến rồi à đến chỗ của bất nào thế nhưng ngay vào lúc này một ông lao tóc hoa dâm nhìn thấy nhiếp phong đình liền vây tay với anh ta đây là sư bá của tôi chúng ta đi qua đó hỏi thăm tình hình trước đi nhiếp phong đình nói tân trạm cũng gật đầu cả ba người đều cùng nhau đi qua nơi đó những người khác cũng không thèm để ý và hoàn toàn phất lờ đến điều này tam sư bá hai người này là những người bạn mà con mới làm quen trên đường đi lúc trước cũng may có bọn họ giúp đỡ khi con bị tượng huyền lôi tấn công đấy nhất phong đình giới thiệu một chút về hai người tân trạng bọn họ ở trên người của hai người bạn này của con có không ít mùi máu tươi e rằng là những con người tầm thường đấy ông lão kia đánh giá hai người tân trạng một chút nhất là chiếc mặt nạ quỷ kia liền cao mày nói chiếc mặt nạ quỷ này mang lại một cảm giác ghê sợ không cho người lạ đến gần khi nhìn vào liên khiến cho người khác cảm thấy đề phòng cảm thấy kính trọng nhưng không thể gần úi vì vậy liền khiến cho ông lão trở nên khá lạnh nhạt đối với hai người tân trạng bọn họ sứ bá thật ra thì hai người bạn này đều là những người rất tốt đừng nói đến những chuyện này nữa rốt cuộc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy nhất phong đình cũng không quan tâm đến những chuyện khác và ngồi ở một bên mà mở miệng hỏi xem ảnh một chỉ cần có đủ người rồi thì cánh cửa này sẽ được mở ra bức tượng đó là cường giả sao nhất phong đình hỏi chắc là một tia chấp nghiệm mà cường giả kia để lại sau khi chết đi ông lão nói ông ta n g o ạ i ý muốn chết đi nên còn chưa kịp để lại sự kế thừa của đạo chính thống với cấp bậc của ông a thì sẽ có thể gắng gượng giữ lại một tia ý thức lỡ như những người của thế hệ sau mở ra nơi này thì ông ta cũng có thể lựa chọn người ưu tú để làm người kế thừa ôi chao cũng may con chưa nói xấu người cường giả kia nếu không thì chẳng phải sẽ bị ông ta nghe thấy rồi sao nhiếp phong đ ỉ n h cười nói vì vậy tất cả mọi người mới đếm số tân t r ạ n g này ra một ý nghĩ và nói thông minh ông lão khen ngợi cường giả muốn lựa chọn người kế thừa chắc chắn phải cần một số lượng người nhất định có điều cũng không có người nào biết được cường giả này cần bao nhiêu người nhưng mà chắc hẳn là một con số nguyên dù sao thì bình thường khi tông môn lựa chọn đệ tử cũng lấy vài trăm người không thể lựa chọn một cách lung tung được t r ư n g một nghìn sáu trăm hai mươi ba c h ư n g một nghìn sáu trăm hai mươi ba đáng tiếc các người chỉ có ba người nếu như là bốn người thì bây giờ vừa đúng là năm trăm người rồi vậy thì chúng ta có thể biết được con số mà cường giả cần có phải là năm trăm người hay không rồi nếu như là một ngàn thì sao nhất phong đình nói vậy thì phải đợi thêm vài ngày nữa ông lão cũng cảm thấy bất lực mà lắc đầu nói hình như có vài đốm sáng ở bên cạnh bức tượng kia có phải là bản n g u y ê n châu tinh khiết không l i ế u mộng đột nhiên nói lúc trước tân trạm cũng chú ý đến những quả cầu ánh sáng lớn băng quả trứng đang được ngưng tụ và lơ lửng và tỏa ra khí tức bản nguyên ở bên ngoài bức tượng phải thế nhưng không có người nào có thể lấy được ông lão nói ở bên ngoài bức tượng cũng có tấm chắn bảo vệ nên không thể chạm vào được hơn nữa nếu như con sử dụng sự kế thừa của cường giả và tấn công bức tượng của người ta thì đó hoàn toàn là một hành động tự tìm đường chết vậy thì bây giờ phải làm sao đây cứ lợi như vậy thôi sao nhất phong đình cảm thấy không nói nên lời không nhìn thấy tất cả mọi người đều đang chờ đợi ạ nếu không đợi thì còn còn cách nào khác sao ông lao trận trừng mắt và nói tân trạm cũng tìm một chỗ ngồi xuống nhưng mà không hề khoanh chân ngồi và yên lặng tu luyện giống như những người khác cả nhóm bọn họ có vài trăm người đến nơi này chắc hẳn bản thân anh là người vượt qua làn xương này nhanh nhất điều đó cũng có nghĩa là có thể rất nhanh sẽ có người thứ năm trăm xuất hiện quả nhiên anh chưa đợi được bao lâu ở dọa s ả n h lớn đột nhiên có một luồng khí tức được ngưng tụ lại tân trạm cũng giống như nhóm người trước mà nhìn về phía luồng khí tức kia một người hai người vậy mà lần này lại có hai người cùng nhau đến đây ông lao nói ở nơi mà luồng khí tức được ngưng tụ kia có hai bóng người trầm trầm xuất hiện đó là một cặp nam nữ bọn họ cũng cảm thấy mơ hồ và không biết nên làm gì giống như lúc cả ba người tân trạm xuất hiện vậy năm trăm l ẻ một người khi hai người tiếp đất người thanh niên đang đếm số vào lúc trước lại mở miệng một lần nữa ngay sau đó tất cả mọi người đều vô thức mà nhìn về phía bức tượng ở ngoài cửa nếu như thật sự là năm trăm người thì chắc hẳn bức tượng kia sẽ có sự thay đổi từng giây từng phút dần trôi qua bầu không khí ở trong sảnh lớn ngay lập tức yên lặng hẳn đi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bức tượng vừa đúng ba giây sau đôi mắt của bức tượng kia đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng sau đó toàn thân của bức tượng vang lên những âm thanh lộc cộc giống như đang sống lại vậy bùn đất ở trên người lã trá rơi xuống đã đủ năm trăm người rồi có thể mở ra rồi bức tượng đàn ông kia đột nhiên bay lên ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người thưa mọi người bản tôn tên là như ý bị giết chết ở dưới tay của trường lão ma tộc ma tôn tô luân đáng tiếc khi cả đời của tôi đều tự do không gò bó mà mặc sức dạo chơi ở khắp nơi vậy mà qua vài trăm ngàn năm cũng chưa có được một người thừa kế vì vậy việc chưa có người thừa kế đạo chính thống đã trở thành nỗi đau khổ lớn nhất của bản tôn mãi cho đến lúc chết một tia thần thức cuối cùng của tôi đã trở thành chấp nghiệm và bây giờ tôi đang ở trước mặt mọi người ngày hôm nay các người mở được nghĩa trang cũng xem như có duyên tôi sẽ chọn ra một người trong số năm trăm người này để làm người thừa kế của tôi rất nhiều người nghe thấy vậy đều cảm thấy phấn khích ở trong lòng t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m hai mươi bốn nếu như như ý tiên tôn này đã hoàn toàn chết đi vậy thì người nhận được sự kế thừa đạo chính thống này chắc chắn sẽ được biết đến là một cờ giả rất có thể sẽ nằm ở trong tay của tống linh thông hoặc là sùng chính đạo thế nhưng lần này do linh hồn còn sót lại của người tiên tôn này lựa chọn điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội lề bối là năm trăm lẻ một người tống linh thông đột nhiên mở miệng nói không là năm trăm người như ý tiên tôn lắc đầu ông ta đột nhiên vươn ngón tay ra một luồng linh khí giống con rồng bay ra và bắn vào người của nam tu sĩ trong cặp đôi đạo lữ vừa tiếp đất cuối cùng kia ngay trong trước mắt người tu sĩ kia còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì liền bị lồng ánh sáng kia bắn chúng anh ta ngay lập tức ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ người con gái kia xứng người và ôm lấy người con trai mà gào thét lên lao phu tên là như ý chính là ý nghĩa của việc làm một cách tùy ý muốn làm gì thì làm nói năm trăm thì chính là năm trăm người con trai này đã tiếp đất chậm hơn nửa phút nên chắc chắn phải chết như ý tiên tôn không hề có tình cảm mà nói tất cả mọi người ở trong sảnh đều run lên một cái ở trong lúc sự vui mừng vào khi trước cũng biến mất đi rất nhiều tuy rằng như ý tiên tôn không phải là ma tôn thế nhưng với phong cách giết người không chớp mắt này thì e rằng bài kiểm tra tiếp theo của tất cả mọi người sẽ không hề dễ dàng cánh cửa ánh sáng đã được mở ra nếu như các người có hứng thú muốn lấy được sự kế thừa của lao phu thì có thể đi vào tham gia cuộc kiểm tra vẻ mặt của như ý tiên tôn trông rất bình tĩnh ông ta lóe lên và đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng trong n g á y mắt sau khi tiên tôn như ý lên tiếng trong lòng tất cả mọi người nhích một cái lập tức nào h về phía cổng ánh sáng tránh ra cho thiếu chủ nhà tôi vào tuy nhiên lúc này hai phía nam bắc của p h ò n g khách hai lồn u gió g lớn cuồng bạo dân trào xung quanh tống linh thông và xài chính đạo không thiếu hộ vệ vờn quanh cùng sông về cửa lớn trên người những hộ vệ ngang ngược kia tỏa ra linh khí ngốc trời mở ra cùng u p h o n g đánh bay rất nhiều tu sĩ về phía sau bao nhiêu hung hăng c ả n q u ấ y không hề nghi ngờ đều bộc lộ ra hết không ít tu sĩ âm thầm căm hận trong lòng bọn họ vốn là hai nhà đầu tiên tiến vào cổng ánh sáng thì lại bị hai nhóm người ngăn cản cứng rắn đẩy về phía sau nhà họ tống và nhà họ xài đúng là l i ề u mạng chỉ là đi qua cổng ánh sáng thôi mà có phải đi vào t r ư ớ c thì chiếm được ưu thế đâu không chừng còn chết trước ấy có người hung hăng mắng chẳng qua trong đám người có một bóng dáng lại khác với đám đông anh bay ra không lao đến cổng ánh sáng mà lại đánh về phía mấy viên bản nguyên châu dưới chân của pho tượng người đó chính là tân trạm tân trạm trước tiên liền chú ý đến mấy viên ngọc này nó hoàn toàn khác với trò lừa gạt của s à i chính đạo lúc trước mấy viên ngọc ánh sáng đều là bản nguyên lực tinh khiết vô chủ tân trạm nghĩ vật này bởi vì pho tượng ngủ say nhiều năm những thứ kia không có cách nào nằm bản nguyên lực trong tay lại không có cách nào rời đi vòng bảo vệ cho nên mới ngưng tụ thành nhưng thứ này chính là bản nguyên ngưng luyện của như y tiên tôn là vật vô giá mà trước lúc pho tượng t h ứ c tỉnh bên ngoài có ánh sáng bao bọc hiện tại bình phong tre trở đã biến mất chẳng khác nào bản nguyên châu mất đi sự bảo vệ tân trạm về cơ bản không hề do dự sử dụng liên tiếp mấy lần càn không chuyển rời bóng dáng giống như ma quỷ chớp mắt liền đi tới nơi tồn tại của pho tượng chương một n r ư ơ chương một n r ă m hai m ư anh đưa tay tú một cái bản nguyên châu thuộc tính lửa và một cái lúc gần lúc hiện liền rơi vào trong tay bây giờ anh không thèm để ý những thứ khác tóm lại trước bắt được bản nguyên châu rồi nói sau đáng chết sao lại quên mất thứ này rất nhiều người sau khi thấy tân trạm lấy được bản nguyên châu để thay đổi sắc mặt bọn họ quá xem trọng truyền thừa của đại năng trong cổng ánh sáng cộng thêm sự quấy dối của nhà họ tống và nhà họ sài trong lúc nhất thời liền quên mất thứ này có thể lấy được c h u y ê n thừa của đại năng xa xôi mờ mịt bản nguyên châu này lại có thể dễ dàng lấy được như chở bàn tay chờ tân trạm bay vút đi bọn họ mới hồi thần lại người này đúng là quá thông minh không ít tu sĩ bên trong đại sảnh đều xông về phía này nhân dịp bọn họ hướng đến mấy bản nguyên châu trôi lơ lửng tân trạm lại tóm lấy viên bản nguyên châu thứ ba còn dư lại mấy cái cũng trong chớp mắt liền bị mấy tu sĩ、si、may mắn cướp được tuy nhiên trừ tân trạm những người khác nhiều nhất chỉ được một viên danh con may không có tư cách lấy vật này không muốn chết thì lập tức giao bản nguyên châu trong tay ra đây một lão giả cảnh giới phân thần cấp bảy tới chậm một bước nói ông ta ngay cả một viên bản nguyên châu cũng không cướp được sắc mặt ông ta xanh mét trong lòng vô cùng b u ồ n b ự c lúc này ông ta cảm nhận được tu vi của tân trạm chỉ là cảnh giới phân thần cấp ba liền không nhịn được lạnh lùng n g uy hiếp thứ này là vật vô chủ ông muốn cướp sao tân trạm ngược lại không hề sợ hãi bình tĩnh nói cướp của mày thì thế nào mau lấy ra đây lão giả q u á t lên ông không biết đạo lý đồ đã nuốt vào bụng thì không bao giờ p h u n ra sao nếu muốn thì cứ tới đây mà cướp tân trạm lạnh lùng lên tiếng không thèm để ý ông ta nữa xoay người rời đi sắc mặt lão giả thay đổi không ngừng không kịp phản ứng lại ông mà còn không ra tay thì tôi sẽ luyện hóa đấy tân trạm lạnh nhạt nói thang danh này đúng là tự tìm đường chết lão giả tức giận đến nữa r ă n g lấy tu vi này của tân trạm nếu ở bên ngoài ông ta chỉ cần tắt một cái là có thể đập chết nhưng hiện tại ông ta có hơi không dám ra tay ettau c hi xoắn suýt một hồi cuối cùng ông ta vẫn cắn răng thu hồi linh khí phất tay h áo rời đi bản nguyên châu mặc dù quý hiếm như tóm lại vẫn có thể tìm được ở nơi khác còn mạng nhỏ thì chỉ có một quỷ mới biết nếu ông ta ra tay thì liệu có thế bị như ý tiên tôn tờ g nháy mắt giết chết hay không Trước 1626. Trước 1626. mọi người nghe thế cũng có chút khâm p h ụ trước kia không ít người nhìn tân trạm đỏ mắt hiện tại lại ngừng cái suy nghĩ đó trong đầu Vì thế của như ý tiên tôn tất nhiên là đáng sợ nhưng có thể trong nháy mắt hiểu được quan hệ giữa người và người đối mặt với cường giả cấp bảy mà vẫn không đổi sắc tân trạm cũng được xem như nhân vật g â y gớm vì một viên bản nguyên châu mà bỏ mạng không đáng sau đó tân trạm trực tiếp luyện hóa ba viên bản nguyên châu ngay trước mặt mọi người lần này mọi người càng mất đi hứng thú bây giờ cho dù có giết được tân trạm thì cũng không lấy lại được mấy viên bản nguyên c h â u kia lần này kiếm được ba viên hai viên trong đó vô cùng có ích với mình bản nguyên tinh khiết vô chủ vốn cực kỳ dễ dàng hấp thu chỉ trong thời gian mấy cái c h ư ớ c mắt tân trạm liền hấp thu mấy viên bản nguyên c h â u kia trong đó một viên là thuộc tính hỏa mà viên có hơi thở mờ mờ h ảo h ảo kia lại là bản nguyên thuộc tính không gian còn lại một viên thì mang một kia hơi thở hư h ảo trong tài liệu giới thiệu của tụ báo cát như ý tiên tôn am hiểu nhất chính là ảo thuật đây chẳng lẽ là gốc dễ của n u y ễ n cảnh sao tân trạm âm thầm suy đoán anh cũng có một ít hiểu biết với ảo thuật chẳng qua tiếc là thời gian anh nắm giữ thuật tử chú thuật quá muộn ở trên đó dùng suy nghĩ và n l sử dụng cũng không có nhiều khiến anh lúc đột phá cảnh giới phân thần không có xuất hiện h u y ế n cảnh nhưng tân c h ạ m lại khá hứng thú với h ảo thuật dù sao ở cảnh giới phân thần thời gian dài anh cũng có thể lĩnh nộ g được bản nguyên h u y ế n cảnh đến lúc đó viên bản nguyên châu này sẽ hữu dụng ha ha chú em tân cảm ơn cậu n h ấ t phong đình và liễu mộng đi tới trên mặt tràn đầy vui mừng hai người như thế nào rồi tân trạm hỏi tốc độ không nhanh như cậu nhưng bởi vì lên đường sớm nên cũng lấy được một cái liễu mộng cười nói tân trạm lúc hành động cũng truyền âm cho hai người họ nên bọn họ đã lên đường trước tiên sớm hơn nhiều so với người khác chúng ta cũng đi thôi những người khác đều đã đi qua cổng ánh sáng nhếp phong đình nhìn mọi người liên tục bay vào cổng ánh sáng liền nói muốn giúp cô gái này một tay không tân trạm lại chú ý tới cô gái đang khóc không thành tiếng phía sau cùng cô gái này cũng khá xui xẻo bạn đợi đúng lúc trở thành người thứ một trăm lẻ một trực tiếp bị như ý tiên tôn giết chết nhếp phong đình cũng lắc đầu một cái có chút đồng tình nhìn cô gái kia liễu mộng lại tiến tới kéo cô ấy cảm ơn mọi người là mạng của anh túc không tốt vốn di tới đây à vì muốn tìm kiếm cơ duyên như không nghĩ đến lại mất mạng nếu tôi là người cuối cùng rơi xuống anh ấy chắc chắn sẽ không chết ba người tân trạm giúp cô gái trôn nam tu sĩ xấu xố trong núi cô gái lau nước mắt cảm tạ bọn họ nén b i thương cũng không ai đoán trước được như ý tiên tôn nói đến đây n h ấ t p h o n g đình vội vàng im lặng chẳng qua lại không biết làm sao lắc đầu cô ở lại đây hay là đi vào trong với chúng tôi tân trạm nhìn cổng ánh sáng người đã vào trong hết tất nhiên là phải đi cô gái lau sạch nước mắt khoe mắt lướt qua một tia căm hận đừng kích động như ý tiên tôn không phải là người mà cô có thể đối phó tân trạm như mày chương 1627. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1627. lạm s á t người vô tội như thế là tiên tôn cái chó má gì tôi chỉ là không nghĩ đến đại năng thượng cổ trong truyền thuyết đều là tiền phong đạo cốt hóa ra chỉ là lời nói dối tôi muốn đi xem thử rốt cuộc là ai có thể lấy được truyền thừa của ông ta cô gái lạnh như băng nói người phụ nữ này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ t không không â xa xa phía trước rất nhiều tu sĩ đã bay được mấy dặm chẳng qua nơi này là không gian hư hảo không có người nào dám dùng tốc độ quá nhanh đều cẩn thận tiến về phía trước mà tân trạm lại chú ý đến chỗ t r o n g cách mười mấy dặm phía trước có hai điểm sáng quỷ dị màu đen đang lơ lửng nơi đó chả chắn có thứ gì đó tồn tại chúng ta đi thôi thân thức tân trạm quét một vòng không có phát hiện điều khác thường trong lúc này nữ tu sĩ cùng nhau tiến vào cổng ánh sáng không biết đã chạy đi đâu ba người cùng nhau bay lên có người đi trước chọn xong đường đi bọn họ không cần e ngại cái gì đều thả ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo mọi người phía trước mà khi cách điểm sáng màu đen kia càng gần thì tân trạm mới phát hiện ra điểm sáng thật ra là hai vòng xoáy màu đen mơ hồ có ánh sáng bắn ra từ phía trong xem ảnh một cửa chết c u a sống tất cả mọi người đều nhữ mày nhìn hai vòng xoáy như ý tiên tôn đúng là vô cùng kỳ dị quái đản lựa chọn đệ tử c h u y ể n thừa không chỉ sát hạch o tu vi thiên p h ú thậm chí còn có p h ầ n hạnh hai vòng xoáy này chẳng lẽ là so vận khí sao khó trách ông ta lại tên là như ý tác phong làm việc đúng là hết sức tùy ý mọi người dỉ thai thì thầm với nhau âm thầm bàn bạc vô cùng sôi nổi chọn thế nào đây hai vòng xoáy này nhìn hoàn toàn giống nhau chẳng lẽ phải nghe theo tiên tôn kia nói vào cửa sống thì sống còn vào cửa chết thì chết sao nhất phong đình nhữ mày hỏi đừng quên người này rất quái đản không chừng cửa sống chính là đường chết liễu ngộng cũng nhữ mày theo thời gian trôi qua lò hương như ý tiên tôn lưu lại kia đang không ngừng cháy khói nhang mở mở ả o ả o không ngừng thu nhỏ lại c h ư n g một n t r ă ư ơ chương một n trăm hai m ư t r o n g lòng mọi người bắt đầu trở nên lo lắng mẹ nó liều mạng dù sao hết giờ cũng chết cứ chọn đại một cái thôi một tu sĩ đột nhiên đứng lên sắc mặt đỏ bừng dường như đã ra một quyết định n h ấ t tâm bóng d á n g động một cái liền lao thẳng về cửa sống tống linh thông n h y mắt mấy tên hộ vệ gật đầu đi theo tu sĩ kia những người khác đều trận to mắt nhìn mấy người kia bay vào trong cửa sống mà trong nháy mắt khi bọn họ đi qua xét xét trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện vô số vết nước không gian giống như những lơi dao sắc bén không ngừng xoay tròn dữ dội những tu sĩ xuyên qua kia đều bị những vết nước bất ngờ xuất hiện này quét qua cơ bản không kịp phản kháng thân thể trong c h ư ớ c mắt liền biến thành thịt nát ngay cả thần hồn cũng bị cắt nát cửa sống là đường chết những tu sĩ dục dịch muốn đi theo người đàn ông kia vào cửa sống đều chạy mồ hôi ướt xuống lưng áo trên mặt đầy kinh hoàng nhưng một giây sau mấy bóng người đột nhiên bay ra chạy thẳng đến cửa chết trong đó bao gồm cả lão giả cảnh giới phân thần cấp bảy lúc trước uy hiếp tân trạng hơn nữa trong mấy người đó tốc độ của ông ta là nhanh nhất trước đó ông ta bởi vì bỏ lỡ cơ hội nên không cướp được bản nguyên châu lần này ông ta đã sớm trầu trực thời cơ sau khi người đàn ông kia bị cửa sống cắt nát trong nháy mắt liền xông thẳng về cửa chết hoàng bét bị ông ta cướp một bước trước rồi không ít tu sĩ kịp phản ứng cũng vội vàng bay lên chỉ là người vội vàng cũng chỉ chiếm số ít phần lớn tu sĩ vẫn lạnh lùng đứng yên tại chỗ quan sát tình hình ha ha cửa chết quả nhiên không có vấn đề gì lão giả liên tục tiến lên sau khi bay vào vòng xoáy không nhìn thấy vết nước không gian xuất hiện liền không nhịn được mừng rỡ mấy chục tên tu sĩ chạy đến phía sau cũng bay vào trong vòng xoáy lần này mọi người có hơi động lòng lẽ nào cửa chết lại là đường sống tuy nhiên lão giả kia chưa kịp vui vẻ được mấy giây vòng xoáy lại xoay tròn dữ dội kéo theo ánh sáng bảy màu không ngừng lượn vòng bên trong những tu sĩ đứng không vững ngã vào vòng xoáy kia ánh sáng bảy màu tụ tập lại càng lúc càng nhiều đụng phải tu sĩ liền ngay lập tức đánh gây xương cốt cắt đứt gân tay gân chân của bọn họ mấy hơi thở bên trong bao gồm cả lão giả kia đều bị ánh s đây là cái tình huống gì cuộc sống là đ ư ờ n g chết cửa chết vẫn là đ ư ờ n g chết không ít tu sĩ còn lại đều điên cuồng bọn họ không nghĩ ra được biện pháp hai vòng xoáy đều có người thử toàn bộ để không đi qua được vậy bây giờ chọn cái nào đây mau nhìn cây hương kia đi sắp cháy hết rồi k ì a có người hoảng sợ kêu lên như ý tiên tôn đã nói đến hết giờ mà vẫn chưa lựa chọn thì cũng sẽ chết từ thái độ của ông ta với mọi người lúc trước cho dù có giết hết tất cả những người đang đứng ở đây cũng không hề ngạc nhiên chút nào hay là chúng ta cứ dứt khoát đợi ở chỗ này dù sao tiến vào vòng xoáy cũng sẽ chết ông ta lựa chọn người thừa kế m à lẽ nào có thể giết hết chúng ta sao có người lạnh lùng hừ một tiếng không ít người gật đầu cảm thấy người này nói năng cũng có chút đạo lý Trước nhưng rất nhanh có tu sĩ h ắ t cho một bát nước lạnh đừng quên chúng ta cho dù có chết hết thì sau này cũng sẽ có tu sĩ khác tiến vào nơi đây ông ta chỉ cần g ó đủ năm trăm người là được tiên tôn đã thân t ử đạo tiêu lâu như vậy rồi lẽ nào ông ta còn sợ chờ đợi thêm nữa sao cáu này không được cái kia cũng không được vậy thì theo anh chúng ta nên làm gì có người vội vàng la lên tân trạm anh có ý kiến gì không trong đám người nhất phong đình hỏi tân trạm tân trạm lúc trước đi qua sương trắng còn lấy được bản nguyên châu anh ta vẫn rất tín nhiệm tân trạm ông ta chỉ nói là hai vòng xoáy kia một là cửa sống một là cửa chết bắt chúng ta đưa ra lựa chọn ánh mắt tân trạm l ó e lên anh cũng đang ngẫm nghĩ l ờ i như ý tiên tôn nói trước khi biến mất có ý gì nhất phong đình sững sờ một hồi không hiểu hỏi lại ý anh là chúng ta chờ ở đây liễu n ộ n nhữ mày đứng chờ tại chỗ Không chọn cửa sống hay h sống cửa cửa c ế tân cũng là một loại lựa chọn. Lựa chọn này cũng có thể, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một lựa chọn khác này nhưng nghĩ vẫn là loại lựa Lựa lựa một một thể tôi t trạng tân trạm đột nhiên anh lao t nhất o xoáy. ả n không vòng Tân anh. n g giữa hai h trạm, phong đình hoảng sợ hình ảnh mấy tên tu sĩ chết thảm kia vẫn còn ở ngay trước mắt tân trạng bây giờ lại muốn lao đến đó anh đây là muốn làm cái gì thế vốn tống linh thông và s a i chính đạo đang rục dịch xông lên chợt thấy một người đàn ông mang mặt nạ quỷ bay lên thì tất cả đều tạm ngừng tiến lên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tân trạng không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào mà bóng dáng của tân trạm chạy thẳng đế hai vòng xoáy cuối cùng lại không bước vào bất cứ vòng xoáy nào mà lại đi xuyên qua ở giữa hai vòng xoáy cái gì thấy một màn này tất cả mọi người đều s ư n g s ờ một bên là cửa sống một bên là cửa chết tân trạm đều không chọn mà trực tiếp đi xuyên qua giữa không đụng chạm vào hai vòng xoáy tân trạm tất nhiên cũng không dẫn đến linh khí bảy màu hoặc vết nứt không gian bình yên đi đến bên ngoài tất cả mọi người như bị xét đánh trong nháy mắt đều x ư n g sở ngay tại chỗ không chọn cả hai vòng xoáy chính là câu trả lời cuối cùng đúng rồi tôi đúng là ngu ngốc như ý tiên tốn vốn di không muốn chúng ta đi vào hai vòng xoáy này thế giới bên ngoài rộng lớn như thế tại sao phải đi qua hai vòng xoáy chứ có người đột nhiên kịp phản ứng lại dùng sức v a đầu một cái không ít người để lập tức phục hồi tinh thần lại âm thầm chửi bản thân ngu xuẩn đây chính là một cảm ấy vô cùng tuyệt diệu mọi người hoàn toàn bị lời nói của như ý tiên tôn lừa dối sự chú ý đều đặt ở hai vòng xoáy nên bỏ quên chỉ tiết này nén hương sắp cháy hết rồi đi mau mọi người đều bay lên chen lấn tiến vào khu vực trung gian giữa hai vòng xoáy quá nhiều t i ê n hảo mà sau khi bay qua liền thấy trên mặt đất có không ít tiên thảo và linh dược sinh trưởng trước mặt mọi người sáng lên điên cuồng cấp đoạt tân trạm cũng không lấy quá nhiều mà chỉ cố ý tìm những thứ hữu dụng hoặc thu thập những tiên thảo có p h â m cấp khá cao nên không hề bắt mắt mà liễu mộng và nhiếp phong đình đi theo tân trạm tiến vào khá sớm nên thu hoạch cũng rất phong phú Trước 1630. Trước 1630. Cho dù tiên thảo tu đoạt rất một Cho có mức cấp cũng còn cây. nhiều hơn nhanh không nào dù nơi đi điên liền đến nữa, quẩn ở đây sĩ xem ra như ý tiên tôn mặc dù tác phong làm việc có hơi tùy ý nhưng mỗi khi qua một khảo nghiệm sẽ cho chúng ta phần thưởng không tệ một tu sĩ lấy được không ít tiên thảo cười h i ế p mắt nói lúc ở trong núi có không ít người lấy được bản nguyên châu đến nơi này thì hầu như tất cả mọi người đều lấy được tiên thảo không ít khảo nghiệm tiếp theo lại sẽ thưởng cái gì không phải là công pháp đó chứ không ít tu sĩ nghĩ đến đây theo bản năng nhìn tân trạng một cái vốn di tất cả mọi người cảm thấy truyền thừa của như ý tiên tôn có lẽ là tống linh thông hoặc là sài chính đạo lấy được như ai biết từ đâu bất ngờ xuất hiện một tu sĩ đeo mặt nạ quỷ thế này mặc dù tu vi không cao nhưng lại tâm cơ thâm trầm có d u n g có mưu nói không chừng sẽ trở thành kẻ địch mạnh nhất của hai nhà họ tống sài sai chính đạo và tống linh thông liếc mắt nhìn nhau cũng nhận ra được suy nghĩ của nhau t â n trạng không để ý ánh mắt của mọi người mà sau khi cất kỹ tiên thảo liền quay đầu nhìn hai vòng xoáy kia một cái anh luôn có cảm giác hai vòng xoáy đó không hề đơn giản như mọi người nghĩ mọi người tiếp tục bay về phía trước bóng dáng của như ý tiên tôn trôi lơ lửng cách đó không xa không lâu sau bọn họ liền tiến tới trước mặt tiên tôn chúc mừng những người đã thông qua khảo hạch thứ hai Chỉ là người quán ó t lại s o với t ư ở n g trước ư mắt i nơi h như có đất đai mênh mông rộng lớn phía xa xa xuất hiện năm vòng xoáy to lớn trôi lơ lửng giữa không trùng có chiều dài khoảng chừng năm trượng hoàn toàn khác với vòng xoáy đen thui trước kia bên trong năm vòng xoáy này tản ra hơi thở không giống nhau và màu sắc rực rỡ có vô cùng nóng bỏng có lạnh băng thấu xương mà bên trong vòng xoáy thì lại lộ dáng vẻ trời đất khác nhau bản tiên tôn nắm giữ bản nguyên ngũ hành hơn nữa cũng đã tu luyện đến trình độ cao nhất bên trong năm vòng xoáy kia chính là năm loại lực lượng bản nguyên của tôi bây giờ các người tiến vào trong đó tìm được thuộc tính tinh túy nhất của mỗi loại bản nguyên trong trời đất và mang ra đây mà người nắm giữ tinh túy ngũ hành này sẽ là năm đệ tử nhận truyền thừa của tôi lời của như ý tiên tôn lập tức khiến mọi người côn loạn hơn bốn trăm tu sĩ chỉ để lại năm người một khi bản thân tìm được cái gọi là tinh túy liên có thể lấy được một trong năm tư cách nhận được truyền thừa chính thống của đại năng cảnh giới độ kiếp lần này nhờ có kinh nghiệm lần trước rất nhiều tu sĩ đều cố gắng nhớ kỹ từng lời nói của như ý tiên tôn không dám bỏ sót một chữ nào có thể đại diện cho tinh túy của bản nguyên lực nếu là thuộc tính thủy thì nhất định là cất h ủ y còn nếu là thuộc tính h ỏ a thì chắc chắn là trí h ỏ a tốt lắm khảo hạch bắt đầu khảo nghiệm lần này không hạn chế thời gian cho đến khi các người tìm được những thứ này bản tiên tôn sẽ chờ các người trong cung điện màu đen ở phía xa kia như ý tiên tôn vung tay lên lại lần nữa biến mất mà mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay ông ta chỉ cũng chú ý đến ở phía cuối vùng đất màu đen có một tòa cung điện đen k ị t xem ra nơi đó chính là địa điểm cuối cùng c h ư một nghìn sáu trăm ba mươi mốt c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi mốt tôi cũng không giỏi bản nguyên ngũ hành xem ra đã định chức là vô duyên với truyền thừa của vị đại năng này rồi hai người suy nghĩ thế nào nhất phong đình bất đắc dĩ nói chẳng qua anh ta ngược lại cũng không có mất mát quá lớn lần này tiến vào mộ địa của đại năng bản thân anh ta đã lấy được không ít tiến t hảo còn kiếm được bản nguyên châu đã vô cùng đằng giá tâm trạng anh muốn đi thế giới nào chúng tôi giúp anh liễu ngộ cũng nói cô cũng giống nhiếp phong đình không giỏi bản nguyên ngũ hành chẳng có bất cứ lợi thế nào nên chỉ có thể giúp đỡ tân trạng vậy chúng ta chọn thiên địa hỏa diệm kia đi tân trạng nói trong bản nguyên ngũ hành lĩnh nộ g của anh với thuộc tính lửa vẫn tương đối mạnh trừ ba người tân trạng những tu sĩ khác đều cẩn thận suy nghĩ trong một lát rồi mới đưa ra lựa chọn bay về phía thế giới bản nguyên của mỗi người sự chú ý của tân trạng một mực đặt trên người sai chính đạo sai chính đạo cũng có bản nguyên lực ngũ hành cũng khá tinh thông từng loại nhưng cuối cùng sai chính đạo vẫn chọn bản nguyên thuộc tính thủy cũng chính là bản nguyên lực mà hắn đã từng hấp thụ từ những tu sĩ khác lúc ở trong sân g ố c mà khiến tân trạm bất ngờ là tống linh thông dẫn theo đám tiểu bối cũng bay vào thiên địa hòa diệm cái tên khốn tống linh thông này quá đúng lúc liễu mộng c ắ n răng khi vào trong nếu có cơ hội cô nhất định sẽ không bỏ qua h ắ n ta tống linh thông là kẻ thù của hai người hạ nhất phong đình vừa nghe liền không nhịn được giật mình có thể kết thù với hai người tân trạm nhất định phải là một cơn giả chỉ là anh ta không nghĩ đến người đó lại là thiếu chủ nhà họ tống thế lực lớn nhất trong này không sai chính là tống linh thông nếu anh lo lắng thì có thể không tham gia liễu mộng nói cũng không đến nỗi là sợ hãi nói sao thì ba người chúng á vẫn luôn đi cùng nhau gặp chuyện tôi có thể làm lính đào ngũ sao cô cũng quá xem thường tôi rồi đấy nhiếp phong đ ỉ n h hừ nhẹ một tiếng lời nói rất có khí phách nhưng vừa mới xoay mặt anh ta liền thấp giọng nói gì đó tôi muốn hỏi một chút anh còn mặt nạ nào không cho tôi mượn một cái không phải anh không quan tâm sao liễu mộng rợ khóc rợ cười t ì một m cái mặt mạ có chức năng che giấu hơi thở ném cho nhiếp phong đ ỉ n h không phải c h ỉ là t ố n linh thông thôi sao đi xử lý hắn ta nhiếp phong đình mang mặt nạ lên lại lập tức hào khí n g ú t trời tân trạng mỉm cười nhiếp phong đình đúng là một tên dở hơi ba người vừa nói vừa cùng nhau bay vào trong vòng xoáy cảnh vật trước mắt biến đổi bọn họ đi đến một sa mạc dưới mặt đất đều là cắt vàng không có bất kỳ cây tối trên trời là mặt trời chói m ắ t không ngừng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ nhiệt độ khắp nơi vô cùng nóng bỏng một cơn gió thổi qua không hề mát mẻ mà ngược lại nóng bức không chịu nổi như lửa thiêu ba người bọn họ phải vận chuyển linh khí mới xua tan được hơi nóng những tu sĩ khác cũng mới tiến vào không lâu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 trước 1632, h i ệ n tại không có phương hướng chỉ có thể ra tay từ các nơi này ba người tùy tiện tìm một chỗ tân trạm đặt chân xuống mặt đất b ư ớ c lên một nắm cắt và sỏi cắt sỏi trong thiên địa hòa diệm không có gì khác lạ chỉ có nhiệt độ cao hơn bên ngoài một tí thả vật trong tay xuống sắp mặt tân trạm đột nhiên khẽ nhúc ních c h ờ một chút hai người có nghe được â m thanh nào không âm thanh gì ở đâu thế nhất phong đình sửng sốt sau đó anh ta cũng cảm nhận được có một tia run rẩy nhỏ bé ngay dưới chân mình phía dưới có gì đó mau rời đi trong lòng tân trạm nhích một cái nhanh chóng nắm lấy nhất phong đ ỉ n h vẫn còn đang sững sờ bay lên cao、Phúc. ngay tại mặt đất nhất phong đ ỉ n h vừa rời khỏi một lưỡi dao dài sắc bén từ trong cát sỏi xuyên ra ngoài nhất phong đ ỉ n h giật mình nếu không phải tân trạm đúng lúc kéo anh ta ra cái thứ đồ chơi này nói không chừng sẽ đâm thủng cơ thể anh ta sau đó một con yêu thú gần giống bọ ngựa nhưng có độ cao bằng con người đột nhiên vọt ra khỏi cát sỏi toàn thân nó phủ đầy một lớp mai màu đỏ thẫm toát ra nhiệt độ nóng bỏng cặp mắt ti hí của nó đảo qua ba người rồi khạc ra một ngọn lửa từ miệng con người tân trạm hơi co lại ngay lập tức phóng ra một ngọn lửa hai ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ hung hăng và chạm giữa không trùng sau đó nổ tung â m ầm ngay tại lúc tân c h ạ m đang đánh nhau với yêu thú bọ ngựa thuộc tính hỏa không ít tu sĩ khác cũng gặp loại yêu thú chui ra khỏi đất này có không ít người không may mắn như nhiếp phong đ ỉ n h bàn chân trực tiếp bị xuyên thủng người nào xui hơn thì bị mấy con yêu thú công kích trực tiếp chết thảm xem ảnh một im miệng cái tên ngu xuẩn này một người khác thì cắn răng thấp giọng mắng nhưng mọi người đã nghe hết không ít người động lòng như ý tiên tôn yêu cầu bọn họ tìm tinh túy nhất của thuộc tính h ỏ a trong thiên địa h ỏ a diệm chẳng phải chính là h ỏ a bản nguyên trong cơ thể yêu thú này sao h ỏ a yêu thú này không hề mạnh rất nhiều tu sĩ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm và s ă n giết mà giống như phối hợp với hành động của bọn họ từ dưới đất không ít yêu thú xông lên công kích tu sĩ giết yêu thú lấy được h ỏ a bản nguyên khảo hạch chỉ đơn giản như thế thôi sao tân chạm khẽ nhũ mày anh nhìn bản nguyên lực trước mắt không có hấp thu giống như những người khác mà bọc lại bằng linh khí rồi nhét vào không gian chữ vật Trưng 1633. Trưng 1633. tất cả mọi người dừng tay lại cho tôi nhưng mà lúc mọi người ở đây đều đang điên cùng săn giết y ê u thú một người đàn ông dâu ngắn luôn luôn im lặng trong đoàn người tống linh thông đột nhiên bay lên c ù n g bay lên với ông ta còn có bốn mươi mấy hộ vệ của nhà họ tống bọn họ trôi lơ lửng trên không trung ánh mắt sắc bén quét qua mọi người yêu thú nơi đây đều là của nhà họ tống ai còn dám săn giết y ê u thú chết giọng nói của người đàn ông dâu ngắn vô cùng lạnh leo âm thanh phóng đại một câu nói lại muốn tất cả mọi người buông tha việc săn giết y ê u thú bọ ngựa nhà họ tống các người cũng quá ngang ngược rồi chứ chẳng lẽ nơi này là của các người sao một tu sĩ bất mãn nói không sai yêu thú nơi này đều là vật vô chủ chúng ta muốn giết thì giết cần các người lo chuyện à cậu muốn giết yêu thú giết một con thử xem người đàn ông dâu ngắn bình tĩnh nói tu sĩ kia có tu vi cảnh giới phân thần cấp sáu nghe thế thì lạnh lùng cười một tiếng một kiếm liền tiêu diệt một con yêu thú anh ta đang muốn hấp thụ ngọn lửa nhỏ bé kia thì trong mắt người đàn ông dâu ngắn lóe qua một tia lạnh lùng tự t ì m chết vút một tiếng ông ta như tia chớp trong nháy mắt đã bay qua tên tu sĩ kia sau đó máu phun ra như suối đầu người nọ đứt lịa khỏi cổ Toàn trường đột ở biên giới thánh cảnh tu vi cảnh giới phân thần cấp chín đã là cao nhất tất cả mọi người ở đây không có ai là đối thủ của người đàn ông đó thấy mọi người im lặng người đàn ông hài lòng gật đầu các người phụ trách bên này người đàn ông dâu gắn sau đó căn dặn hộ vệ bao vây vùng đất có yếu thú rồi phân chia khu vực sắp xếp công việc tống linh thông sau đó cũng bay lên trọn một khu vực từ đầu đến cuối hắn ta không nhìn mọi người một cái cũng không bày tỏ bất cứ cái gì những tu sĩ khác đều bị đẩy đến vùng đất các không có yêu thú chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ tống bắt đầu săn giết những yêu thú kia thu thập những ngọn lửa nhỏ bé quá vô sỉ có tu sĩ căm hận thấp giọng mắng không ít tu sĩ đỏ bừng cả mặt nhà họ tống làm như vậy là hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào có thể rời đi thiên địa h ỏ a diệm này không nếu không chúng ta đi nơi khác nói không chừng vẫn còn cơ hội có người nói người anh em cậu tính đi tôi vừa mới truyền âm cho một người bạn thế giới thổ cũng bị một tông môn lớn chiếm giữ quạ trên thế gian đều là màu đen tổng cộng chỉ có năm vị trí làm sao có thể đến lượt chúng ta thiệt thòi lúc trước tôi còn ngây thơ nghĩ rằng lần này có cơ hội lấy được truyền thừa không ít người nói chuyện với nhau đều đã bung tha toàn bộ thiên địa hỏa diệm có không đến một trăm tu sĩ trong đó bốn mươi mấy người là người nhà họ tống bọn họ làm sao chống lại có người đàn ông dâu ngắn kia chấn giữ bọn họ về cơ bản không hề có bất cứ cơ hội nào chẳng qua tân t r ạ n cũng không có nhàn rỗi anh đứng rong sa m ạ không ngừng suy nghĩ tân t r ạ n anh đang nghĩ gì thế mau nói với chúng tôi nhất phong đình hỏi t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m ba mươi bốn h ấ t phong đình anh cảm thấy trong thiên địa hòa diệm tinh túy của họa bản nguyên là cái gì tân t r ạ m quan sát b ô n phía không phải là mấy ngọn lửa nhỏ bé k i a h ả nhất phong đình sửng sốt đám người nhà họ tống đó bao chọn yêu thu không phải vì thứ này sao hoặc là tôi đổi một cách giải thích khác trong trời đất ngọn lửa cực nóng đến từ nơi nào tân t r ạ m lại nói đến từ lửa vậy bản nguyên của ngọn lửa là từ đâu nhất phong đình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói không đúng tuy rằng lửa được chia trang đều dạng khác nhau nhưng ngọn lửa nóng nhất nên đến từ trung tâm trái đất và mặt trời trên trời cao đúng vậy vậy thì tại sao tất cả mọi người đều cho rằng bản nguyên tinh túy của ngọn lửa kia đến từ yêu thú tân trạng hỏi nhất phong đình mở to mắt anh ta đột nhiên kinh ngạc đến mức không nói nên lời ý của anh là tất cả bọn họ đều sai rồi tinh túy thật sự đến từ trung tâm của trái đất và mặt trời trên trời cao nhất phong đình hiểu ngay lập tức sau khi hiểu thêm một chút về tân t r ạ n anh ta khá là kinh ngạc nếu không được tân t r ạ m thất tỉnh anh ta thật sự sẽ không nghĩ theo hướng như vậy nhưng khi nghĩ kỹ lại thì quả thực là như vậy tân trạm lại giải thích với liêu ngộng một hồi l i ê u ngộng cũng cảm thấy rất hợp lý ha ha nếu như vậy thật thì nhà họ tống đúng là đang làm chuyện vô ích nhép phong đình nết miệng cười nói chúng ta có thể ngồi đây xem trò hay rồi chỉ xem trò hay mà đã hài lòng rồi sao l i ê u ngộng trả lời không xem thì còn thế nào nữa nhất phong đình bất đắc dĩ lắc đầu cô xem cảnh giới phân thần cấp chín kia còn ở giữa không chung theo dõi bất kể chúng ta làm gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện cho dù là tân trạm bằng thật cũng không dám đào hô trước mặt anh ta hay là trực tiếp bay lên trời thử hai sao cho dù là cảnh giới phân thần cấp chín kia bị chú ý đến người khác cũng sẽ không ngồi yên xem vậy thì kéo cả bọn họ vào đi thế không phải được rồi hả tân trạm thản nhiên nói nhất phong đình n ẹ t ra một lúc sau khi nghe tân trạm nói ngắn gọn về kế hoạch xong hai mắt nhất phong đình sáng lên gật đầu thật mạnh yên tâm đi tân trạm nhà họ tống này rất đáng ghét từ lâu tôi đã muốn dạy cho bọn họ một bài học rồi vậy nhờ cả vào anh đấy tân trạm cười nói anh và liễu mộng liếc nhau một cái bắt đầu chuẩn bị đứng lên nhất phong đình thì đi đến chỗ mọi người tập trung mọi người nhìn xem nhà họ tống này ngày càng săn giết nhiều y ê u thú những tơ lửa đều bị tống linh thông t h u mất tôi rất khó chịu cậu đang nói người nào nhà họ tống vậy cho dù chúng a săn giết y ê u thú nhưng người nhà họ tống nhiều như vậy chúng ta cũng không có cơ hội thu kết quả bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn mà thôi nhất phong đình tức giận nói không nhịn được đá một phát trông có vẻ rất khó chịu đạo hữu cậu tức giận thì có thể làm gì được vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy sự thê thảm của người kia đắc tội với nhà họ tống chỉ có con đường chết thôi một lão giả tóc bạc lắc đầu mặc dù đánh không lại nhưng tôi có một cách có thể làm nhục bọn họ mọi người có muốn thử xem không nhất phong đình nói không ít tu sĩ nghe xong đều hơi dao động tuy rằng thế lực nhà họ tống lớn nhưng có thể tới trung tâm thánh cảnh này lại có gan đi tới nghĩa trang đại năng có vài người dễ nói chuyện ngoài mặt bọn họ bình tĩnh chỉ vì bọn họ không có cơ hội mà thôi c h ư một nghìn sáu trăm ba mươi lăm c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi lăm không ra tay ư anh nói thử xem phải làm sao đi nếu thật sự có thể làm cho nhà họ tống đau đầu tôi rất hứng thú tham gia một thanh niên vô cùng hứng thú nói thưa mọi người cảnh giới phân thần cấp chín kia nhìn chằm chằm chúng ta chính là không muốn để chúng ta làm bừa nếu anh ta ta không nhìn thấy chúng ta nhà họ tống này sẽ phái thêm người tới giám sát tốc độ săn g i ế t yêu thú sẽ c h ậ m hơn không biết chừng chúng ta sẽ có cơ hội đấy nhiếp h o n g đình nói ta là một trận pháp sư rất giỏi sắp xếp trận pháp t ầ n nấp lát nữa tôi sẽ bày trận pháp t ầ n nấp che nơi này lại người nhà họ tống không nhìn thấy chúng ta chắc chắn cảnh giới phân thần cấp chín kia sẽ không yên lòng chúng ta lại làm cho trận pháp này không thể công phá được nhà họ tống sẽ hoàn toàn hoảng loạn nghe n h i ế phong đình nói ánh mắt nhiều người sáng lên dù là đánh bại cùng nhưng nếu có thể nhục nhã nhà họ tống bá đạo độc đoán một lần cũng không thể đâu người anh em cậu nói thì hay lắm nhưng bày trận pháp tẩn nấp e rằng còn có ý đồ khác một vị tu sĩ h ừ lệnh nói có vài người khẽ gật đầu cũng có khá nhiều tu sĩ tâm cơ thâm sâu bọn họ sẽ không dễ dàng tin những gì nhất phong đình nói nhưng bất kể là thế nào nỗi lòng của mọi người đều bị nhất phong đình khoáy lên chuyện mọi người cùng nhau hợp tác tình thì có ý đồ gì chứ nhất phong đình nhữ mày nói phong đình không cần phải giấu bọn họ đúng lúc này tân trạm và liễu n ộ n g đi tới trông thấy tân trạm không ít tu sĩ đều nhìn lại đây khi trước tân trạm là một nhân vật làm mưa làm gió suốt đường đi rất nhiều tu sĩ đều biết anh mặt nạ q u ỷ của hai người rất đặc biệt nếu như ông già này nhớ không lầm hai người là hoàng sa hà song sát đến từ tây vực nhỉ cậu họ tân đúng không một ông lão đột nhiên nói ánh mắt của đạo hữu thật tốt mọi người có thể gọi ta là tôi là tân công tử tân trạm gật đầu không ngờ cặp song sát kia cũng họ tân như vậy cũng tốt không biết tân công tử cho bạn cậu đến đây làm thuyết khách là muốn làm gì thanh niên phía trước kia cũng hỏi tân công tử không phải đã nói là để tôi giải quyết sao trông nhiếp phong đình hơi sốt ruột dường như không hài lòng tôi h bỏ đi tôi cảm thấy ăn ngay nói thật vẫn tốt hơn tân trạm lại lắc đầu nhìn về phía mọi người nói bày trận pháp ẩ n ngốc này đúng là chủ ý của tôi tôi cũng không gạt mọi người nữa đúng là tôi có suy nghĩ là lợi dụng trận pháp ẩ n ngốc đào một đường hầm săn yêu thú dưới lòng đất săn yêu thú dưới lòng đất trong lòng mọi người chấn động lời nói của tân trạm rất có lý những con yêu thú đó từ sâu trong sa mạc trôi ra chỉ cần đào đủ sâu nhà họ tống sẽ không thể tìm thấy không sai nhà tống quản lý được phía trên rồi còn quản lý được dưới lòng đất sao nếu đạo sĩ nào có hứng thú thì có thể đi cùng tôi nếu không muốn tôi có thể đưa chỗ mỗi người một cây t i ê n thảo xin mọi người giúp chúng tôi duy trì để trận pháp ẩ n nấp này không không biến mất tân trạm nói tiếp mọi người không cần hỏi tại sao tôi lại làm như vậy tôi vẫn luôn dẫn đầu nhà họ tống ỉ vào thế lực lớn muốn cướp mất tư cách của tôi tôi sẽ không đồng ý lần này tất cả mọi người đều động lòng lý do mà tân trạm đưa ra rất hợp lý với cả đi dưới lòng đất thì có thể săn yêu thú thu nguyên tố lựa nếu duy trì trận pháp thì có thể kiếm được t i ê n thảo dù thế nào đi nữa cũng không thiệt nhỡ có người lấy tiên thảo rồi lại muốn xuống đường hầm thì sao có người nói chương một n r ư ơ chương một n r ă m ba m ư ơ vậy thì sau khi kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau giết người này ở đây có thể giết người ai không tuân thủ quy tắc thì cũng nhau ra tay tân trạm lạnh lùng nói đúng vậy ông già này muốn đi xuống lòng đất có lẽ yêu thù ở đó còn mạnh hơn nguyên tố lửa cũng mạnh hơn ai không tuân theo quy tắc tôi sẽ đánh chết kẻ đó người nói là một lão giả cảnh giới phân thần cấp bảy ông a h ừ lạnh một tiếng toát ra khí chất mạnh mẽ điều này đã khiến nhiều người muốn thửa nước đục thả câu phải thu ý xấu lại cuối cùng hầu như tất cả tán tu đều tham gia chỉ có vài người muốn lấy tư cách truyền thừa hầu hết trong số họ đều khá thực dụng họ chọn tiên thảo nếu duy trì trận pháp trong một khoảng thời gian là có thể lấy được tiên thảo còn có thể n ụ c nhã nhà họ tống ngang ngược kiệt thì cũng đằng lắm xong rồi tân trạm và nhiếp phong đình liếc nhìn nhau cả hai mỉm cười hai người một người đấm một người xoa mợ ứ n ở gờ tu sĩ này đều không n g h ĩ ngờ gì cả đương nhiên tân trạm cũng không gài báy những tán tu đó chỉ cần duy trì trận pháp là có thể được đến một cây tiên thảo t ở phía xa người đàn ông dâu ngắn của nhà họ tống trông thấy cảnh tượng này không khỏi to mày thiếu chủ đám tàn tu này thật là đáng ghét để bọn họ tránh sang một bên còn gây rắc rối cho chúng ta chi bằng giết hết tất cả bọn chúng đi người đàn ông nói với tống linh thông đừng gây thêm chuyện nữa bây giờ chuyện quan trọng nhất là săn giết yêu thú tống linh thông lắc đầu nói những yêu thú đang xuất hiện bây giờ có tu vi ngày càng cao không chừng lát nữa ông có thể phải ra tay giúp đỡ đấy đi xem bọn chúng đang dở trò gì nếu không ảnh hưởng đến chúng ta vậy đừng quan tâm người đàn ông dâu ngắn gật đầu về phía săn giết yêu thú quả thực có một số thay đổi đám yêu thú kia bị nhà họ tống tàn sát tu vi của những con mới ra ngày càng mạnh cho nên phần lớn sức lực của anh ta ta đều tập trung vào đây không ngờ trong nháy mắt đám tán tu thấp kém kia lại gây chuyện đám người chết tiền này bọn họ bày trận pháp ẩn nấp này là muốn làm gì người đàn ông dâu ngắn bỏ qua chuyện bên này vội vàng bay về phía trận pháp sương mù màu trắng trong màn xương trắng bao phủ dày đặc mọi người ngồi xếp bằng một chỗ nhấp phong đ ỉ n h c h ấ n thủ trong đó điều khiển toàn cục của trận pháp những kẻ muốn đi xuống lòng đất săn g i ế t yêu thú đã biến mất sâu bên trong màn xương trắng tự tìm kiếm vị trí của mình đào sâu vào trong c á t vàng liễu ngộng dưới lòng đất giao cho cô tân trạm truyền âm nói cái gọi là săn rết yêu thú dưới lòng đất đương nhiên chỉ là một lời ngụy biện thứ mà liễu n g ộ n muốn tìm kiếm chính là nội hạch có thể tồn tại d mà tân trạm lại ngẩng đầu nhìn khoảng không đằng xa quan sát cái gọi là ánh mặt trời thiêu đốt phán đoán của bản thân là đúng hay sai sẽ có câu trả lời ngay thôi chương 1637. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1637. n ế u dưới lòng đất có nội h ạ c h h ỏ a diễm chắc chắn tôi sẽ lấy ra cho anh liễu mậu gật đầu nói tân trạm gật đầu hai người đồng thời hành động được linh khí bao phủ liễu mậu nhảy xuống lòng đất tân trạm cũng bay lên không trung dưới sự che phủ của màn xương trắng cao vút càng bay lên cao tân trạm càng cảm thấy chính mình đã đoán đúng trong lòng có chút chờ mong nơi đây là huyễn giới mà như ý tiên tôn kia tạo ra cũng không phải thế giới thực làm sao lại có ngôi sao thật lơ lửng trên không trung chứ cái này treo trên bầu trời mặt trời nóng bỏng đã không ngừng tỏa ra nhiệt độ cực cao chắc chắn là có liên quan gì đó với tinh túy của ngọn lửa đương nhiên nếu như mình đoán sai thì lần này nghĩa trang đại năng sẽ hoàn toàn vô duyên với mình ai cho các người bày trận pháp hủy bỏ trận pháp cho thai đúng vào lúc này người đàn ông dâu ngắn cũng bay tới bên ngoài trận pháp tấn nấp sắc mặt lạnh lùng q u á t màn xương trắng ha ha nhà họ tống ngang ngược không phải cũng ngang ngược thế này sao chúng tôi không tranh yêu thú với các người các người còn muốn quản chúng tôi làm gì hả đúng vậy thật là nực cười chúng tôi không hủy bỏ ông làm gì được chúng tôi nào có giỏi thì ông vào đây này cách trận pháp người đàn ông dâu ngắn thậm chí còn không thể nhìn thấy diện mạo của họ cho nên những tu sĩ này không k i ê n g nể gì cả đám đều cười lạnh nói tất cả những gì bình thường họ không dám nói ra chúng mày muốn chết c ánh mắt người đàn ông dâu ngắn lạnh lùng trong mắt ông a đám người trong xương trắng này chỉ như con sâu cải kiến thế mà lại dám mang mình ông ta giơ tay lên linh khí động trời lập tức tụ lại trong lòng bàn tay sau đó đánh ra một trường mạnh mẽ xem ảnh một được truyền qua trận pháp xương trắng này ngay cả giọng nói cũng thay đổi càng không thấy hơi thở nên hoàn toàn không sợ bị người đàn ông dâu ngắn nghe ra người đàn ông dâu ngắn c a o mày mấy con sâu bọ này hình như không sợ mình phá vỡ trận pháp nếu bọn chúng thật sự đang dở trò gì hẳn là phải cực kỳ lo lắng sợ mình sẽ phá vỡ trận pháp ông ta suy nghĩ rất nhanh đã đưa ra kết luận đám người này hẳn là căm hận vì bị nhà họ tống đuổi đi nên cố tình làm trò khiến mình phân tâm hừ nếu đám người này muốn ẩ n nấp vậy cứ ở đấy đi người đàn ông dâu nắn g hử l ệ n h ông ta đưa tay hình thành một vòng trận pháp cảnh báo sớm bên ngoài xương trắng bằng cách này ngay khi đối phương muốn rời khỏi trận pháp xương trắng phía ông ta có thể ngay lập tức tìm ra manh mối như vậy sẽ không có gì phải sợ nữa Trước 1638, Trước 1638, không tiếp tục trở Trên trung, người 1638 1638 Không không ông nữa, đàn ngắn tân lại lại ở trạm đây dâu bay về. dần dần đạt đến độ cao mà xương trắng cũng không thể với tới nữa tân trạm không thể không kinh ngạc thực lực của như ý tiên tôn này quả là siêu phàm chỉ là trong một tiểu giới trong cơ thể mà lại to lớn như vậy bầu trời cao đến khó lường đứng ở đây anh đã không thể nhìn thấy được mọi thứ bên dưới nữa chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở cực kỳ mờ ảo nào đó hơn nữa cách mặt trời trói trang kia càng gần tân trạm lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhìn từ bên dưới mặt trời này không khác gì bình thường nhưng khi bay đủ cao là có thể nhận thấy hình dạng của thứ này có chút kỳ lạ mặt trời này không phải là hình tròn mà là hình dẹn ngôi sao thật cũng không phải hình dạng này và lại cho dù tu vi có mạnh mẽ hơn nữa nếu không có năng lượng khai thiên lập địa cũng không thể tạo ra được một ngôi sao thật trong cơ thể phán đoán của mình hẳn là đúng vấn đề tiếp theo chính là làm thế nào lấy được thứ này sau khi đến một vị trí nhất định tân trạm không tiếp tục đi lên nữa mà bay về phía mặt trời kia anh thật sự muốn xem xem rốt cuộc hình dáng thứ đó là cái gì nhưng mà bay một hồi tân trạm cảm giác mình đã đi không dưới mấy trăm km tương mặt trời kỳ hạng còn cách xa vô cùng dường như không tới gần được chút nào không đúng hình như mình đã quên mất gì đó tân trạm dừng chân lại lơ lửng trên không trung hơi suy tư mặt trời này là giả cho nên mình không thể thật sự bay ra khỏi thế giới này vậy tại sao mình lại có cảm giác vẫn đang dậm chân tại chỗ nhỉ nơi này là do như ý tiên tôn sắp xếp như ý tiên tôn tân trạm yên lặng suy nghĩ đột nhiên ánh mắt lóe lên vẻ đã hiểu đúng vậy như ý tiên tôn giỏi nhất là ảo giác ông ta có thể biến thế giới này trông giống như thế giới thật tất nhiên trong đó cũng ẩn chứa đạo pháp nghệ thuật mình muốn bắt được mặt trời này bằng ánh mắt dùng mắt thường nhìn sẽ rơi xuống nghĩ đến đây tân trạm trực tiếp nhắm hai mắt lại thân thức lập tức thu lại đồng thời vận chuyển hỏa chỉ bản nguyên trong thức hải chỉ có thông qua bản nguyên cảm nhận được nhiệt độ ở bên này mặc dù tân trạm đã đóng lại ngũ quan nhưng trong suy nghĩ lại cảm nhận được một bên chứa ngọn lửa cực kỳ nóng ánh sáng vô cùng c h ó i mắt anh lơ lửng trên không bay về phía ánh sáng rực rỡ vài phút sau ánh sáng rực rỡ kia gần như bao phủ toàn thân tân trạm nhiệt độ nóng cháy kia khiến cho tân trạm phóng ra hai luồng trí hỏa ngăn nó lại bên ngoài cơ thể đưa tay bắt lấy ánh sáng rực rỡ kia tân trạm đột nhiên cảm nhận được một tiếng động như tiếng vỏ trứng vỡ sau đó anh thì tay vào nắm lấy một viên tinh thạch to cỡ bằng lòng bàn tay quả nhiên đây mới là tinh túy tân trạm mở mắt ra phát hiện thấy mình đang ở trong vầng ánh sáng trói mắt trong tay cầm một viên tinh thạch màu đỏ thâm đang toát ra nhiệt độ vô cùng nóng sau đó anh lấy viên tinh thạch ra khỏi vầng ánh sáng rực rỡ này trực tiếp đùng trí h ỏ a vây lấy rồi bỏ nó vào túi của mình âm ẩm đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị thường Trước 1639. Trước 1639. mặt trời vốn dĩ đang đốt lửa hừng hực giữa trời và đất đang lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô hạn bỗng nhiên tối xâm lại trong phút chốc bầu trời trở nên đủ ám nhiệt độ giảm mạnh mọi người đều lập tức cảm thấy có gì đó không ổn tất cả mọi người bên trong trận pháp đều kinh ngạc n g ầ g đầu lên người đàn ông dâu ngắn nhà họ tống cũng nghi hoặc nhìn qua không xong rồi trong lòng tân trạng thế giật mình một cái hôm nay tay mình lấy đi tinh túy của ngọn lửa trên trời tương đương với việc thay đổi điều kiện ánh sáng và nhiệt độ ở nơi này mọi người sẽ phát hiện ra ngay sau đó một đạo thần thức mánh liệt xông thẳng lên trời lập tức quét qua tân trạm không nếu viên tinh thạch này có thể cung cấp đầy đủ hỏa diễm cho trời đất thì rốt cuộc tinh túy hỏa diễm thuần khiết nhất của thế giới này là hỏa diễm trong cơ thể yêu thú hay thứ này Thiếu chủ. người đàn ông dâu ngắn lập tức q u a y đầu nhìn tống linh thông báo cho anh ta biết tất cả những điều này đúng là tinh túy hỏa diễm ở đây nhưng cũng có thể ở đây không chỉ có một tinh túy hỏa diễm tống linh thông n ế u mày hỏa diễm trong đám yêu thú này đều bị mình thu mất lúc này đang dần dần ngưng tụ thành hình dáng một viên tinh thạch là một thiên tài của tộc đông hoàng tống linh thông cũng có hiểu biết sâu rộng anh ta có thể cảm nhận được rằng mùi vị hỏa diễm trong viên tinh thạch này không thể làm giả được ông đi bắt người này về đem viên tinh thạch hỏa diễm của anh ta cho tôi tôi còn phải trông chừng ở đây tống linh thông sắp xếp Yêu thú x ô người ra từ bốn phía, từ Tu bốn Vi v đã ợ t thần tại ta thể tay một thú thưa thiếu qua yêu anh ra cảnh cấp chấn chủ phân hiện không không mạnh. Vâng n giới áp số đàn ông giống của cao ta ông hơn t l i như Thông h n bậc, n ông không g ta d á một l à mũi tên vừa bán ra mạnh mẽ bay về phía bầu trời gã cảnh giới phân thần cấp chín lại đây rồi trong lòng tân trạm giật mình thật mạnh bản thân mình chỉ có cảnh giới phân thần cấp ba cho dù có vài mánh khỏe nhưng so với cảnh giới phân thần cấp chín đỉnh cao vẫn không hề có phần thắng v ẫ n chuyển tiến vào thuật tần thân tân c h ạ m không ngừng chạy về phía xa cách xa người đàn ông tia ra người đàn ông dâu ngắn lơ lửng trên không trung nhìn xung quanh mở ra thần thức người đâu rồi thằng nhóc này cứ như đã biến mất vậy đúng là làm trỏ người đàn ông không thấy bóng dáng tân c h ạ m đâu sắc mặt không khỏi trầm xuống nhưng chỉ cần gã mang theo tinh thạch hòa diễm mình có cách tìm ra gã người đàn ông dâu ngắn cười lạnh một tiếng lật bàn tay lấy ra một vật giống như la bàn rồi đưa một sợi hỏa diễm vào trong đó t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm bốn mươi chương một nghìn sáu trăm bốn mươi ông ta niệm chú không ngừng đưa hơi thở vào la bàn rất nhanh sau đó chiếc la bàn kia run lên đột nhiên bay ra ngoài trên bầu trời phàm là những thứ thuộc về hỏa diễm giống như thứ này đều sẽ bị cảm giác được tao muốn xem xem mày chạy đâu cho thoát người đàn ông dâu ngắn phát động cơ thể bay theo la bàn không hay rồi tên này có thể cảm nhận được tinh thạch trên cao đồng tử của tân trạm hơi co lại cảm giác t i n h thạch trong tay lóe lên ánh sáng mùi vị của hỏa diễm không thể giấu được cứ phát ra dường như đang đáp lại thứ gì đó thứ này không thể cất vào không gian chứa đồ mà nếu mình cứ giữ thứ này chắc chắn sẽ bị gã đàn ông dâu ngắn kia bắt được đương nhiên là không thể vứt bỏ thứ này được mình gây ra tình huống này chính là vì tinh thạch hỏa diễm trong mặt trời kia tuyệt đối không thể hai tay dâng lên được tân trạm nhữ mày nếu như đã không thể che giấu được vậy anh cũng không cần ẩn thân nữa hơi thở của anh phát ra đột nhiên mạnh mẽ lao xuống đất giao tinh thạch ra đây ông già này sẽ tha chết cho cậu trông thấy tân trạm h i n thân người đàn ông dâu ngắn quát o tân trạm không nói lời nào đột nhiên phi xuống đất sau đó anh phóng ra hai luồng trí hỏa khiến cho hai hộ vệ nhà họ tống bay đến can ngăn phải vội vàng rút lui về phía sau sau đó tân trạm đột ngột lao vào trong bầy yêu thú thế nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng đáng ngạc nhiên khiến cho người nhà họ tống sửng sốt chính là những yêu thú có tu vi cực cao rất khó để đối phó lại không hề có hứng thú gì với tân trạm hoàn toàn v h t lờ anh thành công rồi trái tim của tân trạm bình tĩnh lại những con yêu thú hỏa diễm này lấy hỏa diễm làm gốc mình mang theo tinh thạch trong mặt trời kia tỏa ra loại mùi mà chúng thường hấp thu thế thì sao chúng nó có thể có thái độ thù địch với người sở hữu thứ này chứ nhỡ ra mà mình chết viên tinh thạch này sẽ biến mất chúng nó cũng sẽ không hấp thu cậu cho là cậu trốn trong bầy yêu thú thì có thể chạy thoát sao người đàn ông dâu ngắn cười lạnh linh khí ngoài cơ thể hóa thành một chùm sáng rực rỡ ông ta bay vút qua vội vàng đuổi theo ông ta đi tới đâu đám yêu thú muốn ngăn cản đều bị người đàn ông thẳng tay giết chết t â n trạng u a y đầu lại nhìn người đàn ông dâu ngắn đang không ngừng đến gần bay về phía khu vực yêu thú dày đặc nhất bảo cậu giao ra cậu không giao vậy ông già này chỉ có thể đánh chết cậu thôi vẻ mặt người đàn ông dâu ngắn dữ tợn ông ta căn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi dòng máu kia hóa thành một thanh huyết kiếm màu đỏ đâm thẳng về phía tân trạm tân trạm nghiêng người qua một bên tránh khỏi công kích của huyết kiếm nhưng ngay sau đó huyết kiếm này lại hóa thành hình người đàn ông dâu ngắn đột nhiên đánh về phía đầu tân trạm một cái sắc mặt tân trạm bình tĩnh thi triển càn k h ô n di chuyển quyết trước khi lòng bàn tay của nam nhân rơi xuống hắn đã lao vào khu vực có nhiều cái vật nhất sau vài lần thi triển càn k h ô n di chuyển quyết liên tiếp tân trạm hoàn toàn chui vào trong bầy yêu thú lúc này mới có chút nghĩ lại mà hoàng hoàn cảnh vừa rồi cực kỳ nguy hiểm bản thân anh dung hợp với bản nguyên của nhà họ không phản ứng vốn đã rất nhanh nhưng kể cả như vậy tân trạm cũng cảm thấy một nửa đầu tê d i n dường như máu chạy ra trên da trong hai anh như có tiếng nổ vang t r ư ơ i mốt c h ư ơ n t r ă m bốn mươi m ố ngay cả khi lòng bàn tay của người đàn ông không đánh xuống luồng khí bị cuốn theo kia đã đủ khiến anh không thể chịu nổi mình chỉ cần chậm một giây thôi đầu mình sẽ bị đánh nát đây là sự khủng bố của cảnh giới phân thần cấp c h i n ư mình không có bất kỳ cơ hội nào để chiến đấu một mình với ông ta tân trạm bay một mạch nhìn về phía người đàn ông đang không ngừng đánh yêu thú phía sau đây đều là y ê u thú cấp sáu bảy t h ầ n cảnh dù thực lực khá mạnh nhưng y ê u thú nơi này không đủ thông minh còn xa mới cùng cấp bậc với tu sĩ muốn đối phó với người này thì không đủ dùng hoặc là xuống dưới đất có lẽ dưới đất có nhiều y ê u thú hơn tân trạm thầm nghĩ nhưng đúng vào lúc này tân trạm cảm nhận được liễu mộng truyền âm đến tìm thấy h ỏ a d i ễ m tinh thạch dưới đất rồi bây giờ anh đang ở đâu sao tôi lại cảm nhận được có người đang đánh nhau ở bên trên liễu mộng nói tôi đang lấy tinh thạch trong tiêu dương nên trời đất thay đổi bị nhà họ tống phát hiện tân trạm c ư ờ khổ nói thế phải làm sao giờ tôi đi lên giúp anh liễu mộng cũng căng thẳng nói không cần tạm thời tôi còn có thể giữ chân bọn họ cô giúp tôi thử nghiệm một chút sau đó tân trạm nói suy nghĩ của mình ra đây cũng là nơi mình nghĩ có khả năng chở mình nhất chuyến â m xong tân trạm từ bỏ kế hoạch đi vào lòng đất tiếp tục đi dạo xung quanh nhìn yêu thú cùng với người đàn ông dâu ngắn dù yêu thú đất h ỏ a diễm nhiều nhưng cũng không phải vô tận sau khi giết hết một đám phải sau một lúc đám thứ hai mới xuất hiện hành động của tân trạm ngoại trừ dẫn người đàn ông dâu nằm đến còn có sự chú ý của người nhà họ tống trong nháy mắt người nhà họ tống bao vây bốn phía t â tân tân người đàn ông dâu ngắn lạnh lùng cười nói tấm lưới này di chuyển theo thần thức của anh dù thuật pháp không gian của anh có đặc biệt đến mức nào cũng không thể trốn thoát được sự truy đuổi của tấm lưới này trong khi nói tấm lưới đột nhiên to ra vài giảm giống như bàn tay lớn che trời lúc nó rơi xuống giống như cái bát ú t giam tân trạm trong lưới sau đó từng sợi màu vàng lóe sáng ép cho không gian xung quanh không ngừng c o nhỏ tân trạm hơi c h o mày trong khoảnh khắc vật này rơi xuống thì bóp nát một lá bừa sương mù lập tức bước lên bóng d á n g tân trạm biến mất trong làn xương trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời đợi tôi xua tan làn xương này xem anh còn có thể chạy như thế không người đàn ông c ư ờ i khẩy linh khí toàn thân dâng lên thổi bay đám xương trong tấm lưới sau đó tự mình chui vào trong đi bắt tân trạm đó bây giờ anh không còn chỗ chạy nữa rồi bay chưa được bao xa thì người đàn ông nhìn thấy tân trạm đang đứng trên một gò núi không khỏi cởi khẩy chương 1642. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1642. t r ư ớ c sau trái phải đều trong tâm lưới trừ khi tân trạm có thể chui xuống dưới đất nhưng một khi anh xuống dưới đất thì sẽ mất đi ưu thế về tốc độ rất nhanh sẽ bị mình bắt được t h â n cảnh phân l à m ba cấp tu vi này của anh có thể dây dưa với tôi lâu như thế cũng là một nhân tài đáng tiếc không nên đối đầu với người nhà họ thống tôi bây giờ lấy tinh thạch ra đây thì tôi sẽ cho anh được thoải mái anh muốn tinh thạch tân trạm mỉm cười nhìn người đàn ông vung tay nói ngại quá anh có ngửi thấy mùi của t i n h thạch trên người tôi không nụ cười của người đàn ông cứng lại t h â n thức của anh ta quét trên người tân trạm biến s ắ c trong nháy mắt quả nhiên trên người tân trạm không có mùi của hỏa diễm t i n h thạch đó từ lúc nào tên này đã chuyển vật này đi anh ta lại lấy la bàn ra lần này la bàn bay đến nửa chừng thì đột nhiên rơi xuống đất loài sâu bỏ nhà anh đem tỉnh thạch đi đâu rồi còn không nói nữa thì ông đây lấy mạng anh người đàn ông giận dữ đuổi theo lâu như thế lại không thấy hỏa d i ễ m tinh thạch anh ta bước đến một bước giơ tay ra muốn tóm lấy cổ tân trạm nếu tân trạm không nói thì anh ta sẽ bẻ gãy cổ đối phương la bàn này thông minh hơn anh đấy đối mặt với người đàn ông đang đánh tới tân trạm vô cùng bình tĩnh ánh mắt lóe lên vẻ chế dễ ức âm ẩm khi người đàn ông xông tới mặt đất trong sa mạc đột nhiên sụp xuống một cái hô lớn đúng lúc xuất hiện dưới chân người đàn ông cái gì người đàn ông biến sắc nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một con yêu thú to lớn nhào thẳng lên từ phía dưới đất chỗ anh ta nó cơ chân trước sắc như dao nhanh như chấp quẹt qua người đàn ông xoay một tiếng xem ảnh một đương nhiên trừ khi thứ chúng tôi k h ô n g chế được là bản nguyên của nó một bên khác liễu ngộng bay ra từ sâu trong sa mạc bên cạnh còn có hai con yêu thú cũng là cảnh giới phân thần cựu người đàn ông nhìn chằm chằm vào tay liễu ngộng rõ ràng trong tay cô ấy có hai tấm hỏa diễm tinh thạch hai tấm rốt cuộc bản nguyên hỏa diễm này có bao nhiêu tâm trạng suy đoán của anh không sai tôi dẫn khí tức tinh thạch này để bồi dưỡng cho yêu thú yêu thú này thẳng cấp rất nhanh liễu m n g cười nói đưa tinh thạch cho tân trạm Chứ 1643. Chứ 1643. bây giờ khoanh tay chịu c h ó i thì tôi sẽ tha cho anh một mạng tân trạm nhìn chằm chằm người đàn ông dâu nắn g nói tha cho tôi nằm mơ đi người đàn ông dâu nắn g cười lớn dù mấy người có được yêu thú cấp chín thì cũng chỉ là x u ấ t sinh trí tuệ ngu dốt không phải là đối thủ chúng tôi sau sự ngạc nhiên ban đầu thì người đàn ông dâu nắn g nhanh chóng bình tĩnh lại anh ta phóng linh khí cuộn trào như sóng cuộn cắt vàng xung quanh chấn động trong tấm lưới màu vàng anh ta nhanh chóng lao về phía tân trạm tôi sẽ giải quyết mấy con yêu thú này trước rồi g i ế t mấy người sau n ạ mạn liễu mộng nhứ mày ba con yêu thú cảnh giới phân t h â n cựu gầm lên lao về phía người đàn ông một người ba thú đánh nhau người đàn ông dâu ngắn lại không bị yếu thế ngược lại còn dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo khiến ba con yêu thú cảnh giới phân t h â n cựu bị k h ô n g chế cứ tiếp tục đánh thế này thì không được liễu mộng nhứ mày không bằng tôi lại đi xuống thăng cấp mấy con yêu thú nhưng cô hơi lo lắng nhìn lên trên không mà tấm lưới màu vàng đó không ngừng thu nhỏ sợ là không kịp không cần vận này có thể khiến yêu thú thăng cấp sao lại không thể dùng cho chính tu sĩ một câu nói của tân trạm khiến liễu ngộng ngây người anh ta nói đúng những y ê u thú này thực sự không đủ đánh nhau với nhà họ tống nhưng nếu tôi có thực lực này thì sao trong ánh mắt kinh ngạc của liễu ngộng tân trạm nói xong rồi nuốt luôn hai tấm hỏa diễm tinh thạch và bụng anh đừng làm liều đó là tinh chất hỏa diễm đấy liễu ngộng nông nắng nói bản chất của tinh chất hỏa diễm và bản nguyên hỏa diễm không có gì khác nhau nếu y ê u thú này có thể hấp thụ lực hỏa diễm để thăng cấp tôi có được bản nguyên hỏa diễm sao lại không thể ánh mắt tân trạm lóe lên vẻ kiên định sau khi anh nuốt tình thạch thì cảm thấy tinh thạch hóa thành linh dịch trong n h y mắt cảm giác nóng rực lan ra cả người giống như nuốt thần dược mạnh nhất thế gian tân trạm chỉ cảm thấy toàn thân kêu răng rắc linh dịch sửa ấm cả người vô cùng thoải mái giống như ngày lạnh chui vào suối nước nóng gần như muốn kêu thành tiếng một sức mạnh dọa người không ngừng lan ra thuận theo tứ chỉ lục phủ ngũ tạng từng luồng khí tức không bị khống chế t u ô n ra từ người tân trạm tóc anh bị thổi ngược ra phía sau ống tay h á o bay phần phật cắt vàng xung quanh cũng bay lên quả nhiên không sai tinh chất nơi này không liên quan gì với bản nguyên lãnh nộ của tu sĩ sao còn cần phải chia thành ngũ hành để tu sĩ tự mình chọn lựa ánh mắt tân trạm l o a ánh sáng đột nhiên thúc đẩy sức mạnh này dầm một luồng khí vô cùng mãnh liệt tỏa ra lấy tân trạm làm trung tâm lần khí này có sức nóng rất mạnh như sóng cuộn biển trào càn quét đất trời liễu ngộng ở bên cạnh không chịu được bay ngược về sau ba con yêu thú cũng sợ hãi kêu lên lùi lại dù bây giờ cô ấy không có tinh thạch nhưng ba con yêu thú đều được cô ấy thăng cấp cảnh giới thế nên không tấn công cô ấy người đàn ông tóc ngắn đó cũng không thể chịu được lùi mạnh về phía sau anh làm gì thế anh ta nghi ngờ không thôi nhìn tân trạm cách đó không xa tân trạm không trả lời sau khi anh phóng luồng khí đó ra không ngừng có ngọn lửa mánh liệt thuận theo dưới chân anh mà bay lên c h ư n g một r ư ơ chương một r ă m bốn m ư l u ồ n khí thật mạnh chắc chắn anh đã nuốt tinh thần đó thực lực của anh bây giờ chắc chắn không phải là cảnh giới phân thần cấp ba hơn nữa còn không ngừng tăng lên rốt cuộc muốn thăng cấp đến cảnh giới nào trái tim người đàn ông run dậy cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ tân trạm lúc này lúc ngọn lửa lan đến bên chân thì nhanh chóng lùi về sau lúc này ngoài tấm lưới màu vàng không ít bảo vệ nhà họ tống ngừng chân tập trung chăm chú nhìn vào sự thay đổi bên trong nếu tân trạm có thể nhảy từ bên trong r a thì bọn họ sẽ không chân chờ gì mà ra tay sao đột nhiên nhiệt độ lại tăng cao hơn thế một bảo vệ lau tránh đã có linh khí bảo vệ mà bọn họ vẫn cảm thấy nóng như t h i ê u đốt xi một tiếng ngay sau đó một bóng người bay từ trong tấm lưới bảo vệ nhìn kỹ lại là người đàn ông tóc ngắn mau lùi lại sau khi anh ta xuất hiện thì hét to một tiếng những người còn lại ngây ra không hiểu chuyện gì tân trạm đã bị tấm lưới vây lại sao bọn họ lại phải lùi lại nhưng ngay sau đó bọn họ biến sắc Cảm nhận được nhận nhiệt độ khiến người ta run độ ta dày bước lúc ê trên n ngay Giang vàng như không nhiệt này, tiếng đông đốt. Sau đó trên bề mặt như băng tan chảy dưới nhiệt độ này. phía ra Sau tuyết chảy phát thể chịu dưới dưới lưới. lưới được tấm tấm đốt. mặt màu l rắc, có đó độ đó độ bề này cuối cùng bọn họ cũng hiểu ý của người đàn ông vội vàng lùi về phía sau tấm lưới màu vàng bảo bối đỉnh cấp của nhà họ tống gần như hoàn toàn bị đốt thành khói trong n g á y mắt ngọn lửa điên cuồng không gì có thể cản được sau đó đột ngột lan ra bốn phía hướng thẳng về phía chân trời sa mạc chấn động ngọn lửa manh liệt hừng hực mở ra song g i thổi bay cát sỏi cắt vàng bay dợp đất trời đám người nhất phong đình ở đàng xa cũng cảm nhận được tình hình bất bình thường này mọi người giữ vững chật pháp nhà họ tống có vấn đề rồi nhất phong đình lớn tiếng nói trong lòng anh ta biết tân trạm đã đánh nhau với nhà họ tống rồi thế nên muốn ổn định những tán tu này không thể để bọn họ gây trở ngại cho tân trạm trái tim mọi người cũng run dậy vốn không có mấy người hứng thú đi đến chỗ nguy hiểm đó bị nhất phong đình nói thể thì bọn họ càng bỏ suy nghĩ đó đi đứng ở chỗ yêu thú tụ họp tân trạm hít sâu một hơi lúc này toàn thân anh đều bị ngọn lửa vây quanh ngay cả làn da cũng trở thành màu lửa bọn yêu thú xung quanh đều túi rạp mình xuống thấp giọng kêu to như thể hiện sự thần phục cảm nhận được bản nguyên ngọn lửa trong người như đang trào lên ánh mắt tân trạm sáng lên đây là sức mạnh vô cùng mạnh mẽ mà trước giờ mình chưa từng điều khiển đây là sức mạnh bản nguyên đến từ như ý tiên tôn mạnh hơn rất nhiều so với mình tự nuốt ba quả nguyên lôi một sự tự tin lan ra từ đáy lỏng mượn sức mạnh từ ngọn lửa này tân trạm cảm thấy không ai có thể đánh bại mình của lúc này anh vừa suy nghĩ đến thân thể đã hóa thành một ngọn lửa đột một bước đến giữa không trung không phải anh muốn bắt tôi sao sao không đến đi nhìn thấy con ngơi ư trường lớn của người đàn ông râu ngắn tân trạm lạnh lùng cười một tiếng sau đó vung tay đấm một cái lúc trước người đàn ông này muốn đấm l ầ n mình bây giờ tân trạm cũng trả lại anh ta một đấm dầm dầm u i lực của ngọn lửa bùng nổ trong cú đấm của tân trạm cú đấm đó mang theo ngọn lửa che dậm trời đất hình thành một cú đấm lửa cực lớn cú đấm còn chưa hạ xuống thì nhiệt độ mãnh liệt đó đã khiến người đàn ông kêu một tiếng đau đớn da thịt cả người bị thiêu nóng đỏ đến phát đau ngay sau đó cú đấm lửa đó hạ xuống người đàn ông lại bay ra ngoài như thiên thạch rơi xuống núi cắt càn cối tạo nên một cái hố rất lớn không rõ s ố n g chết tiếng xe gió văng lên mấy người nhà họ tống nhân lúc tân trạm đang đối phó với người đàn ông dâu ngắn mà lén bay đến sau lưng tân trạm bọn hộ đều là tu sĩ đến cảnh giới phân thần cấp tám dở thủ đoạn hướng về phía tân trạm thông qua luồng khí xung quanh ngọn lửa đã sớm cảm nhận được ba người họ tân trạm cũng không quay đầu lại vừa nghĩ đến ngọn lửa như g ọ i lên lấy anh làm trung tâm mà điền cuồng lan ra xung quanh ba người đó còn chưa lại gần đã bị ngọn lửa đánh trúng têu thảm thiết rơi xuống mấy người còn ai muốn lên nữa tân trạm lơ lửng giữa trời ngọn lửa vây quanh người ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sắc mặt hoảng sợ của những bảo vệ nhà họ tống những bảo vệ nhà họ tống đều khiếp sợ thực lực của tân trạm bây giờ quá đáng sợ ngay cả c h ù hề đại nhân cũng không phải đối thủ của anh sao bọn họ dám lên được nhưng lúc trước không phải anh là cảnh giới phân thần tam sao sao bây giờ lại mạnh như thế không ai ra tay thì tôi chỉ có thể chủ động tấn công thôi tân trạm lạnh lùng cười một tiếng thân thể biến thành ngọn lửa đột ngột lao đến trong ngọn lửa ngập trời những bảo vệ đó kêu rên bay ngược lại đều bị thương không nhẹ tên này không thể cứng rắn đối đầu mau lùi lại có người hô lên người nhà họ tống nao nhao, nhao lùi về đằng sau tân chạm chỉ một ngón tay đám yêu thú thần phục đó lao về phía người nhà họ tống như thủy triều ba yêu thú cảnh giới phân thần cấp chín cũng chiến đấu với cường giả nhà họ tống dưới sự ra lệnh của liễu ngộng lần này tình hình hoàn toàn đảo ngược không còn là nhà họ tống đơn phương giết yêu thú ngược lại yêu thú chiếm lợi thế tên ngại giấu đầu hở đôi kia đừng có ngạo m ạ n không chỉ mình cậu có hỏa diễm tinh thạch nhưng đúng vào lúc này một bóng người cũng tràn ngập lửa nhanh trong lướt xuống đất chỗ mà anh ta ta đi qua những yêu thú đó đều bốc lửa trên người thảm thiết kêu lên hóa thành hư không tống linh thông tân trạm cũng nhìn thanh niên trên mặt đất tên này nhân lúc mình đối phó ra tay với tên đàn ông dâu nắn g mà nuốt h ỏ a diễm tinh thạch trong tay mình tống linh thông đột nhiên bay lên đấm một cái lửa bay lời trời tân trạm cũng không cứng rắn đỡ mà c h ậ m chậm lùi về sau tinh thạch mà anh nuốt tôi cũng có tu vi và thuật pháp của tôi còn mạnh hơn anh trận này tôi thắng chắc rồi vẻ mặt tống linh thông tràn đầy tự tin lại nào h về hướng tân trạm 1646. 1646. nhưng lần này một đấm của anh ta ta lại bị một đấm của tân trạm cả、lại. trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa thân hình tân trạm khẽ động ngăn xung lượng lại mà tống linh thông lại bay về phía sau mười mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại chuyện gì thế này tống linh thông ngây người anh ta t a lại gầm lên giận dữ đấm cả hai tay b i ể n lửa ngập trời nhiệt độ như tiêu đốt gần như hỏa tan cả không gian nhưng khi ngọn lửa mãnh liệt này quét qua tân trạm tân trạm chỉ hơi nâng cánh tay lên mở bàn tay ra trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ngọn lửa ngập trời đó bị bàn tay của tân trạm ngăn lại hết thậm chí ngọn lửa mạnh của mà tống linh thông tản ra không ngừng bị áp c h ế mà lùi lại cuối cùng đánh ngược lại vào người tống linh thông tống linh thông khó mà tin được anh ta ta bị đánh trúng bay ngược về sau nhưng chưa kịp ổn định thân thể thì tân trạm đã biến thành ánh lửa bay tới thân hình lại hiện ra đá một cái vào ngực anh ta ta khiến anh ta ta ngã thẳng xuống đất không thể nào tôi và anh đều có t ì n h thạch sao anh lại mạnh hơn tôi tống linh thông bỏ dậy từ bãi cát không cam tâm hô lớn từ ngọn n g lửa mãnh liệt tràn ra lấy anh ta ta làm trung tâm trong vòng vài dặm tất cả các tu sĩ và yêu thú đều không thể không tránh đi anh giơ một ngón tay bắn ra một con rồng lửa dài tân trạm đấm một cái ngọn lửa này liền lửa ra. vỡ trong h thể chấp â Tân n đoáng, t m đốm mà mặt xuyên qua sau, những đốm lửa ngập trời mà rơi trước mặt người đằng sau, đấm một cái nữa khiến lửa Linh Tống đấm trời trước một Thông ngã ra đất. rơi ra cái ngã Bút bút bút.、Trong、phạm vi ngọn lửa lan ra chỉ có hai người tân trạm và tống linh thông hai người đều nuốt hỏa diễm tinh thạch so với việc những người này không ai làm a i bị thương được tân trạm dứt khoát dùng thủ đoạn căn bản nhất anh c ơ năm đấm mạnh mẽ đấm từng cái tống linh thông bị đấm mấy cái dân không chống lại được liền ngã ra đất tống linh thông tức giận hô to rồi bò lên tân trạm lại đấm mạnh mấy cái nữa gần như đánh anh ta ta thành đầu heo nếu cảnh tượng này đổi thành bên ngoài chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người chừng lớn mắt khó mà tin nổi hai tu sĩ thiên tài tuyệt đỉnh lại chiến đấu như người phàm nhưng giới hoàn cảnh ngọn lửa tiên h địa đặc thù này không có thủ đoạn nào tốt hơn nằm đấm nói cho tôi biết tại sao anh lại mạnh hơn tôi rõ ràng tu vi của anh không bằng tôi tống linh thông bị đấm lùi về sau không khỏi tức giận nói thua thì anh ta ta cũng thua chắc rồi nhưng anh ta ta không hiểu nổi vì sao cùng nuốt tinh thạch mà khối hỏa diễm mỏng như sợi của mình vì hấp thu đủ nhiều yêu thú nên cũng trong trạng thái hoàn hảo nhưng mình lại không đánh nổi tâm trạng vì sao xem ra người bảo vệ cấp chín của anh trước khi ngất đi cũng không nói cho anh tình huống của tôi tân trạng ngăn cú đấm của tống linh thông lại đã bay anh tata ta, lạnh lùng cười nói tôi sẽ từ bi mà nói cho anh biết bởi vì anh nuốt một khối h ỏ a diễm tinh thạch mà tôi thì nuốt hai khối hai khối tống linh thông lập tức lấy ra không cam lòng cắn răng nói vận may của anh thật tốt chỗ này có ba khối tinh thạch thì bị anh phát hiện cả rồi chương 1647. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n Cũng của không vận phải là vận may trong ô i tốt tân t lừa t i nháy chất thì là tinh chất, có ý nghĩa gì chứ? Tống、linh、Thông nghĩa Linh gì cười nói. Lửa trong đất trời, anh tưởng rằng chỉ cuộc yêu thú, rốt cuộc là mắt ớ i cười. Tân hỏi ngược lại. đang Tân ngược Trong ngay trạm m tống linh thông ngây người tại chỗ ba ngọn lửa của trời đất con người trong kiêu dương có thiên hỏa dưới cắt vàng có tinh chất điệu hỏa thế nên trong thân thể yêu thú cũng có nhân hỏa ba ngọn lửa anh chỉ nắm giữ một loại thôi mà muốn thắng t ô i tân trạm chế r ê u lắc đầu đấm cho tống linh thông ngã ra đất ngay sau đó anh liên tục đấm đá như vũ bão đánh đến mức tống linh thông kêu thảm không ngừng không thể bỏ dậy nổi nữa cuối cùng tống linh thông phun máy ra không còn sức lực nói chuyện đừng đánh nữa anh thẳng rồi tôi đưa hỏa diễm tinh thạch này cho anh tống linh thông bất đắc dĩ cảm thấy tứ chỉ sắp bị tân trạm đánh gãy anh ta ta đau đớn giơ tay lấy tinh thạch trong nguyên đang ra ngọn lửa manh lỉa xung quanh mặt trời tất cả đều là khí tức ngọn lửa bản nguyên của như ý tiên tôn những tên cấp dưới đó hoàn toàn không dám xung vào. nếu mình không nhận thua nữa thì sẽ bị tân trạm đánh chết tươi người thừa kế đông hoàng lại chết dưới năm đấm của tu sĩ mặt nạ quỷ cũng quá h oan một rồi sớm làm thế tốt hơn bao nhiêu tân trạm cũng thở hồng hộc lấy tinh thạch đi lại lấy hai tỉnh thạch trong người mình ra ba khối tinh thạch hợp lại lập tức hóa thành hỏa diễm mỏng như tơ còn lấp lánh hơn bập b ề n h trong không trung ngay sau đó lại bị tân trạm bắt lấy nhét vào trong người mình l cũng đưa tinh thạch cho anh rồi anh nên thả tôi đi chứ tống linh thông đau đến n h e răng n ế c miệng bỏ dậy từ dưới đất thả anh đi tôi không muốn tìm phiền phức cho mình tân trạm hơi lắc đầu lấy một bình xứ ra ném cho tống linh thông trong này là hỗn hợp của ba loại độc tố hiếm thấy và tiền đan cấp năm trong vòng ba tháng nếu không ăn thuốc giải mà tôi đặt chết thì sẽ phát tác mà chết anh ăn nó thì tôi thả anh đi xem ảnh một hoàn toàn không quan tâm đến mê hoặc của tống linh thông lần này đánh chết luôn rồi ngừng một người chết hẳn sẽ không tìm tôi báo thủ tôi ăn mắt thấy tân trạm lại chuẩn bị đấm trong đầu tống linh thông thầm măng mà không làm gì được nuốt viên đan dược đen x ì còn tỏa ra mùi hôi thối và bụng Trưng 1648. Trưng 1648. Đan dược này vừa này dược vào tân h trạng h ể Linh thông lập Thông t cười cảm nhận đ c ta ta trong biển lửa một bóng người từ từ bước tới trong ánh lửa mà tân trạng bao lại liễu ngộng tháo mặt nạ xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn tống linh thông tống linh thông lập tức trận tròn mắt liễu ngộng sao cô lại ở đây cô bọn cô là đồng bọn tống linh thông nhìn thấy liễu ngộng trong đầu lập tức cầm một tiếng cô gái đơn thuần đến ngớ ngẩn mà mình gặp lần đầu đi trải nghiệm lại cùng một ruột với t â n trạng hơn nữa lúc này mình lại trở thành tù nhân trong tay đối phương tống linh thông nếu anh còn nhớ tôi là ai thì cũng biết tôi tìm anh có chuyện gì chứ liễu ngộng lạnh lùng tươi bước tới đấm thẳng vào mặt tống linh thông khiến người phía sau ngã ra đất ngay sau đó liễu ngộng cũng liên tục đấm đá tống linh thông xả tức xong mới ngừng tay lại tống linh thông chật vật không chịu nổi đầu góc hơi hỗn loạn anh ta ta là thế hệ sau của đông hoàng bình thường sống ăn nhàn sung sướng người dám đắc tội với anh ta ta không nhiều kết quả hôm nay còn bị đánh đến hai lần hơn nữa mình bị đánh không còn mặt mũi không dám đánh trả quả thực là vô cùng nhục nhã mau đưa cựu phương linh lung tháp của bà đây ra một tay túm chặt lấy tống linh thông liễu n g ọ n g trừng mắt nói trước đó liễu n g ọ n g coi tống linh thông là bạn bè không ngờ đối phương lại có suy nghĩ muốn lừa cô sau này mình thất bại khi thâm nhập vào nhà họ tống còn bị bọn họ phái người đổi giết điều này khiến cô luôn nghẹn một bụng tức may mà tân chạm tóm được anh ta ta mới cho mình một cơ hội báo thù liễu mộng chuyện đó là tôi không đúng tôi thừa nhận nhưng cô cũng không cần phải tức giận như thế tống linh thông bất đắc dĩ nói anh lựa tôi như thế sao tôi không tức giận được liễu mộng nghe mà không khỏi cởi ư khẩy đúng là như thế tống linh thông lau vết máu bên ngôi đẩy liễu mộng ra dứt khoát ngồi trên đất lạnh lùng nói cô có thể đi từng bước đến đây chắc cũng hiểu được nhiều chuyện trong tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua lần đầu tôi gặp cô cô có pháp bảo đó mà không có năng lực tương xứng dù tôi có không cướp đi thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ đến cướp hơn nữa câu nghĩ lại kỹ xem dù tôi chẳng là gì nhưng tôi có giết cô không tôi đã có cơ hội này nhưng tôi chỉ cầm bảo vật của cô đi nếu là người khác thì chắc chắn cô bị giết rồi điều này nói rõ ra là ít nhất tôi không coi cô là kẻ thù chỉ là lần trước cảm thấy cô không xứng có được vật này mà thôi tống linh thông đào mắt nói tống linh thông ngụy biện khiến liêu ngộng hơi cho mày hơi cảm thấy lời tống linh thông nói không đúng như dường như lại rất thực tế Trước 1649. Trước 1649 1649 nên tôi mới nói cô không cần phải tức giận lúc đó tôi mạnh cô yếu tôi lấy cựu phương linh lung t h ắ p đi bây giờ cô mạnh rồi tôi trả lại cô là được tống linh thông lại nói đừng để anh ta ta dao động có lẽ anh ta ta quan sát thấy cô không phải là người bình thường lo sợ chọc giận người phía sau cô tân trạm đột nhiên mở miệng nói lại nói cựu phương linh lung t h ắ p đó vốn là của cô anh ta ta cướp của cô chứ không phải cô cướp của anh ta ta thân thể liễu ngộng run r ậ y phản ứng lại trong nháy mắt tống linh thông ở một bên thầm mắng trong đầu anh ta từng tiếp xúc với liễu n g ộ n ít nhiều gì cũng khá dễ dao động nhưng thanh niên mặt nạ quỷ này rõ ràng là thông minh hơn nhiều ngay cả việc anh ta ta biết nhiều hiểu rộng nhìn ra được xuất thân của liễu n g ọ n g không tâm thường nên ban đầu không hạ sát thủ cũng bị tân trạm nhìn ra được tên khốn nhà anh bây giờ còn muốn giao động tôi liễu n g ọ n g tức giận cắn răng lại đá cho tống linh thông một cái khiến anh ta ngã ra đất tôi sai rồi tôi trả cựu phương linh lung tháp cho cô lần trải nghiệm đó đoạt được bảo vật thì tôi đã dùng rồi cho cô mười cái t ử kim linh tệ đền bù có được không tống linh thông bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một tòa tháp bằng ngọc tình xào nhỏ bằng bàn tay ra trả lại cho liễu mộng liễu mộng có lẽ cô cũng biết lúc tôi gặp cô đồ vật này đã tổn hại nhiều chỗ thời gian này tôi sửa lạ tốn h ả i lượng và tài nguyên đây cũng coi như là đền bù cho cô có lẽ đã đủ rồi chứ mặt tống linh thông đáng thương nói liễu mộng tỉ mỉ nhìn cựu phương linh lung t h ắ p một lần lạnh lùng gật đầu nói thế này đủ rồi nhưng sau đó anh ngầm phái ám ảnh minh truy sát tôi thì phải tính thế nào cái này không thể tính lên đầu tôi được tống linh thông nghe xong mồ hôi lạnh chạy ròng ròng anh ta ta vội vàng xua tay nói cô thâm nhập vào nhà họ tống tôi có lén nghe tin tức rồi bị ba tôi phát hiện sau này ba tôi liên lạc với ám ảnh minh hoàn toàn không liên quan gì đến tôi hơn nữa cô lại công khai việc này bây giờ ngay cả đại năng c h u y ể n thừa nhà họ tống tôi cũng không đạt được chẳng lẽ chưa đủ báo thù sao xem ra như thế lại là tôi có lời l i ê u mộng cười khẩy nói đương nhiên không phải để đền bù thì tôi có thể liên lạc với ám ảnh minh lấy thân phận thiếu chủ nhà họ tống yêu cầu bọn họ kết thúc nhiệm vụ xóa bỏ luôn tống linh thông vội lắc đầu nói bình thường tống linh thông không yếu đuối như thế chỉ là tình huống hôm nay hoàn toàn khác biệt nếu chỉ có một mình tân t r ạ n thì anh ta ta hoàn toàn không lo lắng đối phương giết mình dẫu sao thì bên ngoài thánh cảnh còn có không ít người nhà họ tống đ a n g ở đó giết mình rồi chọc thùng trời nhưng thời gian này anh ta ta nghiên cứu cựu phương linh l u n g tháp hiểu được sâu hơn thì anh ta càng kinh ngạc hơn dần cảm thấy chắc chắn liễu mộng là người thuộc dòng họ lớn k h ó lường là tồn tại là dòng họ hạng nhất đông hoàng cũng không thể chống loại kiểu người này không nhiều nhưng nếu mình đoán đúng thì liễu mộng này thực sự giết anh ta ta thì ngay cả ba anh ta ta cũng không thể báo thù cho anh ta ta được anh ta ta mà chết ở chỗ này coi như là hoàn toàn chết oan nghe đến đây liễu mộng cũng hơi động lòng lúc trước cô đúng là muốn giết tống linh thông nhưng đến lúc này cô cũng có phần thay đổi nếu mình giết người thừa kế của đông hoàng ít nhất là chọc thủng trời ở thành cổ đông hoàng này trừ khi mượn sức mạnh dòng họ nếu không thì đến lúc đó sẽ rất rắc rối nói không chừng còn liên lụy đến tân trạm và những người bạn khác Trước Trước 1650. Chứ 1650. hơn nữa đã lấy lại cựu phương linh lung tháp rồi cũng đánh tống linh thông một trận rồi thù hận của liễu mộng cũng tan đi gần hết chúng tôi giết không ít người của ám ảnh m i n h dù anh có hủy nhiệm vụ thì bọn họ cũng sẽ không bỏ việc đuổi giết liễu mộng nói này thì đơn giản tôi liên lạc với phó minh chủ của bọn họ dù bao nhiêu tiền tôi cũng đưa chắc chắn có thể khiến bọn họ thu tay ám ảnh minh chỉ nhận tiền chỉ cần linh tệ đến tay thì đều bàn được tống linh thông vội và nói g n tân t r ạ m tôi không có suy nghĩ gì anh thấy thế nào liễu ngộng truyền tâm nói sau nửa tháng nữa độc dược của tôi sẽ phát tác anh xử lý chuyện cho tốt trong tuần này đi tân t r ạ m nói với tống linh thông tống linh thông vội và ngật đầu thở phào một hơi dù thế nào thì kiếp nạn này cũng qua rồi còn về sau này tuân thủ hứa hẹn vẫn phải trả thù hai người dù người đàn ông dâu ngắn đó bị thương không nhẹ nhưng cũng không chết anh ta đang ở cùng những bảo vệ khác chạy như bay lại kéo tống linh thông lên mà nhìn vết thương cả người tống linh thành mọi người đều thầm kinh ngạc đôi nam nữ đeo mặt nạ này lại đánh thiếu chủ nhà họ tống thành thế này thiếu chủ có cần dạy bọn họ một bài học không người đàn ông dâu ngắn cảm thấy tự trách căm hận nhìn hai người dạy bài học cái mơ ấy tống linh thông giật khoe miệng mình hấp thụ hỏa diễm tinh thạch còn không phải là đối thủ bây giờ tân trạm kết hợp ba tinh thạch lại lúc này mấy người bọn họ ra tay quả là tìm chết liễu n ộ n g lần truyền thừa này tôi đã kém một chiếu nhưng sau này chúng ta sẽ gặp lại tống linh thông ăn đan dược làm cho vết thương ngoài trên cơ thể dần lành lại anh ta ta lại khôi phục lại phong độ của công tử nhà giàu lạnh lùng mà nói không lấy được hỏa diễm tình thúy nói không chừng đó lại là phúc của cậu tân trạm đột nhiên thâm thúy mà nói tống h linh thông ngẩn người một chút quay người bước đi anh ta ta chỉ xem đó là lời mỉa mai của tân trạm tân trạm lời vừa nãy của anh là có ý gì vậy liễu m ộ n g hỏi không có gì hy vọng là tôi nghĩ sai nếu không thì trận chiến ở đây chỉ sợ mới chỉ là bắt đầu tân trạm lắc đầu mà nói anh cũng không hy vọng sẽ xảy ra tình huống giống như mình dự đoán bởi vì nếu như thế thì hơn bốn trăm tu sĩ ở đây toàn bộ đều bị tại h ư ơ n g ngập đầu ngay trước đây bên trong thức hải của tân trạng một sợi dây đã bị đứt một đầu khác của sợi dây đó không phải là ở hỏa d i ễ m t h i ê n địa mà là ở bên ngoài không gian mơ hồ kia Trước 1651. Trước 1651. ở đó lốc xoáy ngũ hành vẫn đang quay cuồng xì hết tròn giữa không trung trên mặt đất đó một người đàn ông đang chơi đầu một con rối hình bọ c a n h cứng sau đó anh ta ta đưa một tay lên con rối kia liền nổ tung hóa thành từng mảnh nhỏ mà rơi xuống anh ta ta mặc một bộ cờ bào khuôn mặt khí chất đều là dáng vẻ hiên ngang nhưng trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo một sự âm trầm chính là x à i chính đạo tìm được khí tức chưa c á c anh ta không xa một người khác đang ẩn trong làn xương đen anh ta chắp tay mà đứng mở miệng hỏi không có người đó rất cẩn thận khí tức lưu lại trên con rối nói ra thì cũng rất thú vị sự biến hóa của khí tức lại là của tôi x à i chính thất cười lạnh nói là tống linh thông sao người trong đám xương đen hộp tở chắc không phải kế hoạch của nhà họ x à i tôi đã được gấp đủ nhiều năm như vậy nhà họ tống là một khâu quan trọng trong đó toàn bộ tin tức đều bất giác bị thay đổi mà tiết lộ ra bọn họ vô cùng ma mánh vô và ma r ấ trong tin tưởng thể không hề nghỉ ngờ, không n hề hỏa ngờ có vấn có được. đó đề ở diệm tiên hơn địa toàn bộ tu sĩ đều bay đến một bên không ít tà tu đều là hâm mộ chúc mừng tâm trạng xung quanh không gian này không có cực n h i ệ t hơn nữa chỉ có một chút dao động liền nói rõ tân trạm đã đạt được hỏa diễm tỉnh túy chỉ là vận may tốt mà thôi tân trạm khế cười mà nói cậu trạm không cần phải khiêm tốn cậu lấy được tinh túy của h ỏ a d i ễ m đó chính là một người trong năm người hậu tuyển được kế thừa rồi nói không chừng chính là kế thừa những gì cậu đang có một ông già tóc xám cho cảm khái mà nói thật ra mọi người tán tu cùng lờ mở hiểu được tân trạm tặng tiên thảo để bọn họ sắp xếp trận pháp tẩn nấp g cơ thể chắc là phát hiện ra gì đó nhưng mọi người đều là người cùng giới cậu có thể phát hiện mà người khác không thể phát hiện ra được tự nhiên đó là bản lĩnh của cậu cũng không có gì đáng ghen ghét cả huống hồ tân trạm hoàn toàn là lập kế hoạch tặng tiên thảo mọi người cũng không phải là giúp không sự mất mát trong lòng cũng nhỏ đi rất nhiều hơn nữa điều quan trọng nhất là là nhà họ tống kia không lấy được tinh túy làm cho không ít người t h ầ m cảm thấy thoải mái cho dù là tân trạm dựa vào thủ đoạn gì nhưng cứ dựa vào bản thân mình chứ không giống như tống linh thông mượn mười mấy người bảo vệ giúp đỡ việc này khác nhau rất lớn tống linh thông đứng ở một bên còn hư nhẹ một tiếng hiển nhiên là khâm phục hỏa diễn tinh t ú đã bị lấy đi giới này sẽ biến mất nhanh thôi nhìn ra xung quanh mọi người phát hiện không gian xung quanh dần thay đổi bọn họ cũng cảm nhận được một loại cảm giác sắp truyền thống đợi cố khí tức đó hoàn toàn lan ra khắp nơi thân hình mọi người cũng biến mất ngay tại chỗ tân trạm cũng cảm thấy được mắt hoa lúc xuất hiện lại lần nữa mọi người đã đến được trước đại điện của như ý tiên tôn đại điện này cũng không lớn lắm xung quanh đều rộng mở vô số trụ cao to bao bọc lấy cung điện bên trong chỉ có một tế đản có phong cách cổ xưa ở trong như ý tiên tôn đó lại ngồi xếp bằng ở trên tế đài tràn đầy vẻ tiền phong đạo cốt tân trạm nhìn ra xung quanh Phát hiện không riêng gì lúc tâm hiện h k trạng i gì lóc xoáy quan sát những người khác cũng đang nhìn qua lại đánh giá lẫn nhau ẩm thầm suy đoán các vị tinh túy ngũ hành đã có người thu hoạch được rồi người đạt được tinh túy sẽ là một trong năm người kết thửa của bản tôn Giờ đ ú người ra r t ớ c thách cuối cùng lúc tức mặt mở mắt, mọi lặng, tiếp thử tiên tôn mở tỏa mắt, nói. Xung quanh lập tức trở toàn Lao lập Phu nhận như quanh Xung đi, nói. này nên yên n g ư ý bộ mọi người đều đợi, đến đây. có chút chờ đợi, đến cùng là ai sẽ trở thành tuột trở một người Người ai trong năm là người sẽ người bước ra đầu tiên là một người thanh niên đang cầm một tờ giấy trong tay khuôn mặt cậu ta mang theo nụ cười nhẹ khẽ lật tay một cái lấy ra một sợi ẩn chứa tinh túy của khí kim duệ là trần công tử của thành nam lộc nghe nói bảy tuổi cậu ấy đã thành trúc cơ rồi mười lăm tuổi lĩnh hội được bản nguyên của kim tinh túy kim trúc này cũng bị cậu ấy lấy mất rồi có người nhận ra người thanh niên liền giới thiệu sau đó có một người phụ nữ mặc đồ đỏ một người trung niên cường tráng và một ông già bước ra nhưng không hề ngoại lệ đều là vùng lân cận của thành cổ đông hoàng đều là nhà giàu hoặc là người của môn phái có tiếng tăm lừng l ấy xem ảnh một bao gồm cả bốn người tu sĩ đã đạt được tinh túy kia cũng rất tò mò mà nhìn sơn nát các người đừng có nhìn tôi hỏa diệm tinh túy không nằm trong tay của ông đây đâu tống linh thông bị ánh mắt của mọi người làm cho có chút phiền phúc nhìn không được mà nói không phải tống linh thông mọi người đều ngẩn ra sau đó lại kinh ngạc hơn nữa trong chỗ của h ò diệm còn có người mạnh hơn cả tống linh thông sao sau đó tân trạm chậm rãi bước ra đi đến bên cạnh bốn người đó hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người mọi người đều có chút kinh ngạc không ít người không biết được chi tiết nên càng khó tin tưởng gì cơ người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia lại thắng rồi sao hơn nữa người cậu ta thắng là tống linh thông người nhà họ tống mang theo bốn mươi người vào trong giới cuối cùng lại thất bại dưới tay của một tán tu ha <cười> ha <cười> ai nói tán tu chúng ta vô dụng người anh em đeo mặt nạ quỷ này đánh bại được cả tống linh thông nói không chừng người kế thừa chính là cậu ta không ít tán tu nhìn thấy tân trạm liền rất vui vẻ ngay thường tán tu hoặc là những tu sĩ nhỏ bé của các môn phái nhỏ đều hay bị các thế lực lớn dồn ép áp chế thậm chí là bắt nạt giờ cho dù là bọn họ không lấy được thừa kế nếu có thể nhìn thấy được một người có xuất thân tương tự đạt được cũng là một loại hạnh phúc tối thiểu so với nhìn những người cường giả kia uy hiếp thì càng vui vẻ hơn. Trưng 1653. Trưng 1653. Cầu hấp thu được hỏa diễm tỉnh túy. Trên tế đàn, như đánh Trưng Trưng Trên đàn, tiên tôn đánh giá tân trạng túy. tế được giá 1653 1653 Cầu diễm một ý l ư ợ n g trạng gật nếu nói. Tân nói, đầu mày lấy có tôi thể v chỉ vào đám năm người mà nói năm người các người ngồi xếp bằng xuống đi đặt tinh túy đặt vào ánh sáng trước mắt đi về phân c ậ u thì đưa bàn tay đặt bên trên là được rồi mấy người đều tiến lên phía trước phía trước tế đàn đó không lớn lắm có một chiếc sân được săn bằng bên trên lần lượt có năm ánh sáng hiện ra bọn họ lần lượt bỏ sợi tỉnh túy vào trong đó lúc tân chạm tiến lên phía trước ngồi đầu lại nhìn liễu ngộng một cái sau đó khẽ gật đầu mấy người các người đưa tay đặt trên ánh sáng đó thi triển linh khí khởi động tinh túy như ý tiên tôn lại nói đến lúc đó lúc năm người không thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt tiên tôn hiện lên một tia khát vọng tiền bối văn bối vẫn chưa hiểu một chuyện lúc bốn người sắp làm theo đột nhiên tân trạng cất lời bốn người k h á c liền ngây người ra cũng tạm thời dừng tay lại cậu có gì muốn hỏi hả như ý tiên tôn nhữ mày có chút khó chịu mà nói tiền bối chọn lựa đệ tử thừa kế vì sao lại bắt tôi tìm tinh túy ngũ hành và vì sao lại muốn chúng tôi dùng linh khí để khởi động nó tân trạng bình tĩnh mà nói cậu cảm thấy lao phu bảo cậu làm chuyện này có vấn đề gì sao như ý tiên tôn cười như không cười mà nói tôi thực sự không hiểu hy vọng tiền bối có thể giải thích tân t r ạ n nói người bối làm việc, làm còn cần phụ nữ mặc đồ đỏ kia trách cứ tiền bối nếu người này có ý kiến như vậy không bằng hủy tư cách cậu ta luôn đi người không tôn sư trọng đạo như vậy cũng không cần phải chọn cậu ta là người thừa kế ông già cũng nói mặc dù người phụ nữ kia không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể nhìn thấy được sự khinh thường chế rêu với tân t r ạ m trong mắt bọn họ năm người ở đây chỉ có một người có thể thành người thừa kế của như ý tiên tôn ngoài ra mấy người này đều là đối thủ cạnh tranh của mình tân t r ạ m nói năng xúc phạm là cơ hội tốt để bọn họ tấn công đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua tôi cảm thấy các người nói cũng có đạo lý nếu không tôi rút khỏi là được rồi đột nhiên tân t r ạ m nói là muốn rút lui giống như thực sự định không tham gia nữa khuôn mặt như ý tiên sơn vốn đang tràn đầy ý cười liền n h u chặt mày vân b i nghi ngờ của cậu bạn tốn hiểu nhưng chọn người thừa kế lao phu tự có lựa chọn của mình trong tinh túy ngũ hành này bao gồm bản nguyên ngũ hành bảo các người dùng linh khí để khai thông mục đích là kiểm tra ai trong số các người có thiên phú linh hội nhất này cũng là tiêu chuẩn để bản tôn chọn một đồ đệ nếu cậu đã phí công cực nhọc để đạt được cơ hội lần này chẳng lẽ thực sự muốn bỏ cuộc sao bản tôn không muốn người thừa kế xuất hiện bất cứ vấn đề gì cậu tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế của bản tôn giờ lại muốn bỏ cuộc thì cũng đừng trách bản tôn ra tay như ý tiên tôn nói ẩn c h ứ ý đe dọa vân ôi chỉ có chút nghi ngờ không hề có ý rút lui những lời này đều là bon họ ép Tôi đã nhưng ấ t thời kích động, tiền bối đừng trách. Tân trạm kích bối c động, đừng nở nụ ờ i lại đi trở về. Câu. b ố n ư ờ i lại giận. kêu có chút có chút thất vọng, lại có chút giận. Đây là tân t vọng, oán là ạ Đây r mà đang bọn Nhưng tố Trước Trước cáo họ. m như ý tiên t ô n này tính cách lại rất kỳ lạ rõ ràng tân trạm nghi ngờ ông ta nhưng lại không hủy bỏ tư cách của anh lại còn ôn tồn giải thích sau đó năm người đều đưa tay đặt trên ánh sáng kia một lực hút xuất hiện kéo linh khí của năm người mạnh mẽ tiến vào giữa tế đàn đồng thời tinh túy ngũ hành cũng bắt đầu chuyển động vào trong tế đàn theo tế đàn mà mở ra một cỗ khí đen xì dày đặc tràn ra giống như là một bàn tay màu đen lớn nó trôi nổi trong không trung rất nhanh đã bao lấy cả tòa đại điện che hết thần thức mà tầm mắt của những người đang quan sát ở bên ngoài sương mù màu đen đó bay lên một luồng không khí kỳ quái lạnh như băng đột nhiên tản ra ngoài không gian làm cho cung điện bị bao phủ bởi một màu huyền bí điều này làm cho không ít người ở bên ngoài đại điện cảm thấy lạnh lẽo đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mà trước tế đàn bốn người trần công tử đều đang liền mạng mà thi triển kinh khí muốn biểu hiện ra phong thái tốt nhất bọn họ đưa bàn tay vào lốc xoáy giống như một hố đen vĩnh viễn không thể lấp đầy được vậy cho dù có thi triển bao nhiêu linh khí vào trong đó đều không thể làm mất đi khoảng trống nhưng mà điều phấn khởi duy nhất chính là năm ngũ hành tinh tụy ở trước người bọn họ đang trôi nổi dưới sự kích động của linh khí bọn họ càng ngày ánh sáng càng trói lọa tân trạm ngồi xếp bằng một bên vẻ mặt đầy an tĩnh anh v ẫ n luôn truyền linh khí nhưng chỉ là thả ra như bình thường không hề có chút mệt mỏi nào có lúc bốn người kia truyền linh khí cũng đang quan sát anh nhìn thấy họa diễm tinh túy ở trước người tân trạm có ánh sáng yếu nhất bốn người đều khẽ cười lạnh trong lòng mặc dù không biết được ai đang dẫn đầu nhưng chắc chắn t â n trạng bị loại rồi nhưng sau khi thời gian trôi qua bốn người đều không có âm tình đâu mà quan tâm đến người khác nữa trên trán bốn người đều l ấ m tấm mồ hôi khí tức cũng trở nên nặng nhọc hơn linh khí trong người đã điên cuồng phóng ra một nửa rồi nhưng mà lốc xoáy vẫn không hề có chút biến hóa nào sợi tinh túy trước người cũng dần đạt đến cực điểm rồi cũng không có thay đổi gì nữa t i ê n tiên bối bài thử thách này phải mất bao lâu vậy ông già là người có khí tức yếu nhất trong bốn người bọn họ ông ta thở hồn hện nhìn như ý tiên tôn ngồi phía trước bao lâu đương nhiên là càng lâu càng tốt đôi mắt như ý tiên tôn càng phát sáng cười nói đều là một loại thử thách chỉ có người có thiên phú cao nhất phải là người có sức bền mạnh nhất mới có tư cách để trở thành người thừa kế của tôi vừa nói câu này ra bốn người đều giống như bị đánh trúng tim n ê n vậy tiếp tục nghiến răng mà giữ vững đồng thời còn điên cuồng phóng thích linh khí sao cậu lại bỏ cuộc rồi đột nhiên như ý tiên tôn nhìn về phía tân t r ạ n g có chút hứng thú mà hỏi bốn người khác tinh túy trước mắt sớm đã được kích hoạt đến cực hạt rồi chỉ có bên phía tân trạm mới chỉ đến một nửa tiền bối Văn bối lại c ả m t h ấ y đ ư ợ c n ư ớ c chạy đá mòn mới là chính đạo. Tân ở một ò n chính Tân mới trạm m là đạo. ở b ê n thờ ơ, lạnh nhạt mà trả lạnh Cho lời. ơ, bốn n mà dù g ư ờ i kia có kiên có trì t h ế n à o đi nữa, c u ố i i cùng cũng có lúc hào k ệ trăm sức lực. năm mươi rút lăm mặc dù không tam tâm nhưng ông ta chỉ có thể bất đắc gì mà bỏ cuộc ba người còn lại thấy vậy l i ông già kinh n hãi ông ta liền mạng mà muốn rút tay lại nhưng lốc xoáy đó mang theo lực hút vô cùng lớn có sự về não rất kỳ diệu mặc cho ông ta có dùng toàn bộ giải thuật trên người mình nhưng căn bản không thể tách ra được một phần nào ngựa thừa kế của bạn tôi là thứ mà ông không muốn thì không muốn được sao đột nhiên như ý tiên tôn lộ ra một nụ cười ác độc trên khuôn mặt ông già tràn đầy sự hoảng sợ trong nhát mắt lực hút đó đã đạt đến cực điểm ông ta hét thảm một tiếng rồi phun máu l i ề u mạng cũng không thể thoát khỏi lực kéo đó ông già cầu xin trước sau đó bắt đầu măng chửi cuối cùng là kêu một tiếng thảm thiết sau khi linh khí của ông già bị hút sạch cơ thể dần dần khô cốt lại hít thở mấy lần liền trở thành một bộ sắc khô nhưng lực hút đó vẫn không dừng lại trực tiếp làm sắc khô kia nổ tung ngay cả xương cốt cũng bị nghiền thành bột tiền bối ông làm cái gì vậy ba người bên đó nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng lo sợ ông lão này đã trực tiếp bị hút khô rồi điều này làm cho bọn họ kinh hoàng dâng lên một cảm giác thương cảm cho ông già lốc xoáy này không ngừng hấp thụ vào sau này có khi nào là đến l ư ợ t bọn họ không mà bọn họ còn không biết tại sao như ý tiên tôn lại muốn giết ông già giờ cũng chính là thời điểm công bố quy tắc rồi bốn người còn lại chỉ có một người được kế thừa của lão phu còn lại đều phải chết như ý tiên tôn cười lạnh mà nói chỉ có một người có thể sống tiền bố trước đây ông không có nói thế mà mồ hôi lạnh của trần công tử chạy ròng ròng có chút căng thẳng mà nói thất bại và mất mạng đây là hai khái niệm khác nhau cậu ta là đến tìm cơ hội chứ không phải là tìm cái chết chuyện này mà vẫn còn nói sao cơ duyên nơi giới tu luyện nơi nơi đều là nguy hiểm chẳng lẽ giờ cậu mới biết h ả như ý tiên tôn như nói lẽ đương nhiên nhưng mà chỉ cần cậu trụ được đến cuối cùng vậy thì cậu có thể sống tiếp rồi nhưng tiền bối là tiên tôn làm như thế này quá tàn nhẫn rồi ba người trần công tử đều cảm thấy như ý tiên tôn này rất quái lạ lúc này cho người ta một loại cảm giác đáng sợ đây là một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có h ì như n h trước đây như ý tiên tôn mang theo một vẻ dịu dàng mà giờ lại lộ ra bộ mặt thật tàn nhãn chẳng lẽ các người cho rằng t i ê n tôn thì không tàn nhẫn sao như ý tiên tôn nhiệm g ai sắc mặt trần công tử liên đỏ lên nhất thời không thể nói được gì t i ê n bối đã đến lúc này rồi còn phải lừa chúng tôi nữa sao lúc này đột nhiên t â n trạng mở miệng mang theo chút bất đắc dĩ mà nói người anh em lời của cậu có ý gì đấy trần công tử nhữ mày hỏi các người vẫn chưa nhìn ra được sao chúng ta căn bản không phải là người thừa kế chỉ là vật cung cấp linh khí mà thôi cho dù trụ đến cuối cùng cũng không ai có thể sống sót tân trạm nói xong lạnh lùng mà nhìn như ý tiên tôn ở phái trước trước một nghìn sáu trăm năm mươi sáu trước một nghìn sáu trăm năm mươi sáu nay là không thể nào không phải tiên tôn muốn tìm người thừa kế sao đầu c h â n công tử oong o n g mà nói ngung ố c cậu ta đã nói là ở đây không có thừa kế gì hết cậu ta cũng không phải là như ý tiên tôn ngược lại người phụ nữ mặc đồ đỏ lại phản ứng lại rất mạnh nói tiền ối tôi nói có đúng không tân trạm nhìn về người đàn ông ở phía trước vẻ mặt ba người đều mang vẻ khiếp sợ Lời là là người ai này tân trạng, đàn ông này của đó k hơn ô tôn, n như tiên toàn bộ đây đều cái này, mấy người bọn họ đều bị lừa rồi. Kết luận này, quá làm cho người tin g phải họ cho khác khó h cái rồi. rồi. là lừa làm ý Kết tưởng bộ bẫy bị đây đều đều mấy quá nữa trước đây bọn họ chưa từng nghi ngờ gì chuyện này cả nhưng làm cho ba người run rẩy trong lòng chính là như ý tiên tôn ở trên tế đàn chỉ n i ế t khoe miệng bày ra một nụ cười cổ quái ông ta không hề bác bỏ t â n trạng cũng không có phủ nhận bầu không khí sợ hãi liên tục lan ra trái tim ba người đều dần dần rơi xuống nơi thấp nhất như ý tiên tôn không hề tức giận cũng không giải thích như ngầm thừa nhận lời nói của tân trạng tiểu bối người d i ệ t tàn hổn của ông lão ngoài kia chính là cậu sao như ý tiên tôn nhìn tân trạng hỏi ngược lại còn có con rối bỏ cánh cứng cũng là cậu bố trí nhỉ không sai những thứ đó đều do tôi làm từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng tin tưởng ông hoàn toàn nhưng đến bây giờ cuối cùng cũng biết rõ được bộ mặt thật của ông tân trạng thẳng thắn thừa nhận nhưng mà tôi rất tò mò tại sao cậu lại nghi ngờ tôi chẳng lẽ khí chất của lão phu không giống sao hay là tu vi hiện ra vẫn chưa đử điều này thì tôi có thể nói nhưng ông phải giải thích cho tôi trước nói cho tôi biết rốt cuộc ông là ai tân trạm hỏi ngược lại nếu như cậu đã thông minh như vậy vậy thì tự đoán đi như ý tiên tôn suy nghĩ mà nói ông có thể tùy ý chạy nhảy trong thế giới của như ý tiên tôn chắc rất quen thuộc với nơi này nói ra ông không phải là tu sĩ ở bên ngoài đến dù sao thánh cảnh này chỉ có thể chưa được mấy người cường giả trên đỉnh cảnh giới phân h ậ n ánh mắt tân trạm đầy bình tĩnh mà nói tôi vốn nghi ngờ ông là sau khi như ý tiên tôn chết sinh ra một đám tàn hồn nhưng giờ xem ra lại không phải tại sao bởi vì thủ đoạn của ông quá khắc rồi tàn hồn của như ý tiên tôn là thứ được thừa kế từ chính ông ấy làm sao có thể có thủ đoạn như thế này được tân trạm lắc đầu nói vì vậy chỉ còn một loại khả năng nữa là năm đó ông là ma tôn đã đánh nhau với như y tiên tôn cuối cùng mất mạng cùng nhau đi ha ha ha thực sự là không ngờ lão phu lại có thể hậu thế có một vấn bối thú vị như thế này đột nhiên pho tượng đó ngẩng đầu mà cười ha ha xem ra là vô cùng vui vẻ không sai tôi không phỉa l à như y tiên tôn tôi là tố thế ma tôn năm đó như ý kia thi triển dị thuật đốt cháy thọ nguyên và tôi để đồng qua vô tận lão phu liền bị ép t r ô n thân với hắn ta tại cái nơi quỷ tha ma bắt này nhiều năm như vậy rồi cuối cùng lão phu cũng thấy lại được mặt trời thượng cổ ma tôn sắc mặt của ba người trần công tử đều thay đổi lớn n à o từng người như nổ tung ra mặc dù đều là cường giả thượng cổ nhưng hai vị tiên ma không cùng tồn tại chính là quy tắc không hề thay đổi từ cổ đến nay so sánh về thủ đoạn thì hoàn toàn trái ngược nhau tiên tôn ôn hòa thuận lòng trời đúng lòng đất thì ma tôn chính là một sự tồn tại vô cùng kinh khủng chương một nghìn sáu trăm năm mươi bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh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 nếu không phải tôi đã có người đoạt xá thích hợp chắc chắn tôi sẽ nhìn không được mà đoạt xác cậu tố thế ma tôn tán thưởng mà nói được rồi giờ thích cậu biết ổn tôn cũng nói rồi trước khi giết cậu tôi cũng muốn biết vì sao cậu lại đoán ra là tôi từ bước nào trong chỗ của hòa diệm hay là ở cửa sinh tử lao phu muốn biết rốt cuộc bước nào của tôi đã không đủ hoàn mỹ là hảo cảnh trong xương trắng tân c h ọ m nói nụ cười của tố thế ma tôn liền cứng ngắt lại cười lạnh mà nói này là không thể nào lao phu ở trong làn xương trắng không hề ra tay giết người đều là dung t ứ c h ạ của như ý để được thủ đoạn ảo thuật đó căn bản không hề xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào của ma tôn cả vì thế nên ảo thuật của cậu thực sự quá kém làm tôi khó mà tin được đây là thử thách ảo thuật đặc biệt của như ý tiên tôn tân trạm lắc đầu nói hơn nữa ông không nên lúc cuối cùng muốn giết tôi bị người có thể kế thừa vạch trần thủ đoạn tiên tôn chân chính chắc phải vui vẻ chứ không phải là thẹn quá hóa giận tố thế ma tôn g ậ t đầu thở dài một hơi nói tuổi tác lớn rồi muốn lén lười biếng một chút không ngờ được là chỉ tiết nhỏ như vậy mà cũng bị cậu phát hiện ra vốn dĩ là con dện của cậu đã làm bại lộ thân phận của bản tôn xem ảnh một cậu lại nói đúng rồi mục đích chính của năm người các người chính là giúp tôi đi lấy ngũ hành của lao tặc như ý đó giúp tôi chuyển hóa để hấp thu b ọ n chúng tố thế ma tôn s ợ cảm ông ta vung tay lên tân trạm chỉ cảm thấy được lực hút của lốc xoáy trong lòng bàn tay trở nên mạnh hơn giờ tôi đã có thể hấp thụ bốn đạo bản nguyên rồi chỉ thiếu bản nguyên hỏa diệm của cậu nữa tôi h hơn nữa tôi chân thành nhắc nhở cậu lực hút của lốc xoáy này cậu không thể thoát ra được đâu khỏi vùng ấy càng vùng vẫy thì tốc độ lại càng nhanh thực sự là một van bối thông minh đáng tiếp lại sắp chết rồi tố thế ma tôn nhìn tân trạm mà nói nghĩa cậu đoán được mọi chuyện đều không sai nhưng thế thì sao cơ chứ cho dù có thông minh nhanh nhạy đến đâu đi nữa vẫn không phải là sẽ trở thành đồ ăn của tôi như ba tên ngu ngốc kia sao tố thế ma tôn cười nói vì vậy cậu có thông minh đến mấy đi nữa cũng vô dụng vẫn chết như thường chẳng qua là đau khổ hơn mà thôi sắc mặt ba người trần công tử vô cùng khó coi so với t â n trạng bọn họ thực sự là rất ngu ngốc tố thế ma tôn bị lật tẩy thân phận giờ hoàn toàn lật bài rồi c h ư một nghìn sáu trăm năm mươi tám c h ư ơ n một nghìn sáu trăm năm mươi tám lực lút của lốc xoáy lại mạnh hơn ba người trần công tử đều run r u dậy lực hút đã tăng lên gấp mấy phần gần như muốn hút cạn linh hồn của bọn họ đạo h i ế u nếu cậu đã có thể nhận ra thủ đoạn của anh ta ta thì có thể giúp chúng ta thoát khỏi sức hút này không trần công tử vô cùng kinh hãi chỉ có thể cầu cứu với tân trạng giờ nếu như có cơ hội thay đổi vậy thì chỉ có tân trạng có năng lực đó mà thôi tân trạng lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái sắc mặt trần công tử liền đỏ ứng lên trước đây là tầm tôi đã bị quỷ mê hoặc bị ma tôn này mê hoặc nhưng chúng ta đều là tu sĩ xin cậu cứu tôi một mạng chắc chắn tôi sẽ báo đáp giọng nói trần công tử mang theo sự v ă n này tân t r ạ m khé lắc đầu với phẩm hạnh của mấy người này mình vốn lời q u a n âm nhưng cho dù thoát khỏi chỗ này thì vẫn cần phải đối phó với ma tôi nữa nhiều thêm một người thì cũng tốt hơn tôi có thể chỉ cho cậu một cách đợi lát nữa tôi sẽ tự nổ lúc đó các người cũng tự nổ thì là có thể thoát khỏi lốc xoáy này như thế thì tối thiểu là bảo vệ được nguyên thần tân chạm nói tự nổ vậy thì tu vi của tôi sẽ ít đi một nửa mặt khác có lực hút này đang không chế kinh mạch của tôi tôi cũng không thể tự nổ được trần công tử buồn rười rơi mà nói tôi chỉ nói cho cậu các còn lựa chọn như thế nào là chuyện của cậu tôi không quan tâm cũng không cần giải thích với tôi tân trạm l ệ n h lùng nói ngay lúc này người phụ nữ mặc đồ đỏ và người phụ nữ mặc đồ hồng cũng truyền âm về phía tân trạm mà tân trạm cũng trả lời như vậy tố thế ma tôn khinh thường mà ngồi xếp bằng ở phía trước đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được mấy người tân trạm đang câu t h ô n g với nhau cái gì nhưng ông ta không thèm q u a n tờ ơ mà rất tò mò nhìn tân trạm ông ta cũng biết được có biện pháp gì để đối phó ông cũng lợi hại thật đấy nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng lại xuất hiện lại đột nhị ẹn tân trạm mời、lời. nhìn tố thế ma tôn mà nz bọn tôi hấp thu linh khí của người bên ngoài thậm chí khí tức của tu sĩ trong đám xương trắng chắc là ông cũng thoát khỏi giam cầm rồi nhỉ không sai nhưng mà rất đáng tiếc cậu sắp phải chết rồi không thể nhìn thấy cảnh tượng tôi thoát khỏi giam cầm tố thế ma tô n cười lạnh nói vậy thì ông sai rồi tân trạm lắc đầu nói đến giờ ông vẫn chưa phát hiện ra khí tức tôi có gì không giống sao khí tức tố thế ma tôn ngẩn người ra ông ta đưa tay ra bắt lấy tân trạm nhưng sau đó ông ta nheo mắt lại dừng cánh tay lại tên nhóc cậu là đợi lúc tôi tra hỏi cậu sắc mặt tố thế ma tôn liền thay đổi lúc này ông ta mới nhận thấy được so với bốn đạo tinh túy kia thì hỏa diễm tỉnh t ú y ở trước mắt tân trạm ảm đạm hơn rất nhiều cho dù là mình có tăng lực hút lên cũng không có bất kỳ thay đổi gì này rốt cuộc là chuyện gì vậy tố thế ma tôn không thể ngồi được nữa một trong những mấu chốt sống sót của ông ta đó là hợp thụ bản nguyên ngũ hành tinh túy của như ý tiên tôn giờ h ỏ a diễm tinh túy thiếu đi một nửa khả năng hồi sinh của mình lại bị thiếu hụt Trước 1659. Trước 1659. Cơ thể ông ta lóe lên, đặt tay lên đỉnh đầu tân trạng. Một cỗ ma khí kinh thiên bắt thể thân Tố thế ma tôn không nắm thấy tình không sao, vừa nắm thấy thì sắc mặt liền thay Cơ cô Cơ cũng của cậu, con sắc 1659 1659 hơn đỉnh khí kinh nhập. không phải không không Không ông lên, lên này, bản nắm nắm liền ma ma sao, vừa sai, lóe là đầu đầu đâu đổi. xâm dối. lúc con dối tân trạm đã trương phình đến cực điểm nổ mạnh một phát linh khí mạnh mẽ t ắ n ra bột phía ánh mắt chói mắt phóng lên cao khí tức cuồng bạo giống như sóng lớn cuộn cuộn điên cuồng mà cuộc ra bột phía tế đàn đó cứ như là rất quan trọng với tố thế ma tôn ông a lùi về sau mấy bước lại dừng lại ở trên tế đàn luồng ánh sáng màu đen huyền bí tuân ra bao trùm lấy mọi v ậ t âm trần công tử nhận được truyền âm của tân trạm phát hiện lực hút của lốc xoáy này đã giảm xuống lập tức nghiến răng m à tự nổ người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng lựa chọn như vậy hai cỗ sức mạnh liền nổ tung phối hợp với việc tân trạm tự nổ chấn động đến khi đen bao trùm xung quanh làm nó run dày kịch liệt trong nháy mắt lộ ra rất nhiều khe hở trong nháy mắt cột đá trong đại điện liền sụp đổ trên mặt đất liên tục xuất hiện như vết nước mái ngói phía trên đại điện rơi lạ cha xuống khói bùi bốc lên mù mịt nguyên thần hai người bay lên vượt qua khe nước nơi làn xương đen nhanh chóng lao ra ngoài người phụ nữ mặc đồ hồng kia vẫn còn do dự vẫn đang luyến tiếp cơ thể này cô ta muốn đưa cả cơ thể này rời đi nhưng vừa định thoát ra thì sức hút lại khôi phục lại sắc mặt cô ta liền thay đổi còn muốn thoát cũng không kịp rồi têu thảm lên một tiếng rồi bị hút thành t h â y khô cũng nổ tan mà chết ngoài làn xương đen vốn dĩ đám người đang vây quanh nghỉ chân bầu không khí yên lặng nhưng đột nhiên bọn họ cảm nhận được linh khí của đất trời đang hỗn loạn mặt đất rung động từng tia sáng bay ra khỏi đại điện đám xương đen cũng trở nên run dày k ị liệt sau đó ầm lên một tiếng đại điện liền sụp đổ ầm ầm điên kình tràn ra xung quanh giống y hết như gió lốc thét đ ảo trần công tử và người phụ nữ kia đều là cường giả trên cảnh giới phân thần cấp bảy sức mạnh của tự nổ vô cùng dữ dội trời đất chấn động khí tức làm cho người khác cảm thấy bị đẻ ép tia sáng phóng ra bốn phương xảy ra chuyện gì vậy toàn bộ mọi người đều cảm thấy khí tức như vậy ngực bị đẻ nén thầm giật mình trong lòng dồn dập đi ra phía sau để tránh giữa vô số dòng chạy hỗn loạn có một luồng khí tức không thể quan sát được bay từ giữa da trực tiếp chui vào trong đám người bay ẩn nấp vào trong vào đầu ở chỉ ơ t ể thể tân trạm. Cơ thể tân trạm khế vụt một t Cơ cái, khế h ý ứ đi, đi dựa vào con dối và khí bản nguyên thì hoàn toàn không đủ t â ngay Trạm c ũ n là d ự vào à sự thần tháp linh lung n kỳ của thêm tự thần thức hiểm mình nhập mau mà mới sự dối, vào con đưa lúc à m được như vậy. Ngay vậy. l tân trạm và liễu mộng nói chuyện với nhau mấy ánh sáng đã sáng lên giữa làn xương đen nguyên thần của trần công tử và người phụ nữ kia vô cùng chật vật mà đi ra khỏi làn xương đen các người quay về kiểu gì vậy rốt cuộc trong kia có chuyện gì xảy ra vậy nhìn thấy hai người không còn cả thân thể nữa chỉ còn lại ánh sáng thần hồn hư hảo không ít người đã rất kinh ngạc không phải mấy người bọn họ đi nhận kế thừa sao sao lại biến thành bộ dạng vậy rồi thiếu chủ xảy ra chuyện gì vậy có không ít người nhà họ trần đã thay đổi sắc mặt lập tức bay đến bảo vệ nguyên thần của trần công tử chúng tôi bị mắc lửa chạy nhanh lên tiên tôn đó có vấn đề anh ta ta là ma tôn giả dạng thành anh ta ta muốn giết hết tất cả chúng ta đây là một cái bẫy vừa ra khỏi làn sương đen trần công tử vội vàng hét lên chuyển tin tức ra ngoài chúng tôi phải tự nổ mới có thể thoát được những người khác đều chết rồi nhanh đi nhanh người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng nói với người bên cạnh toàn bộ mọi người có chút ngấm ác nhất thời khó mà hoàn hồn lại đáng tiếc giờ các người mới nhắc nhở Thì cũng đã một、rồi. Trên đống phế tích cũng của đống điện, đã đại rồi. vốn dĩ đang đen đã bao quanh ma sương xung trong ngáy bị bị trùm thu mắt, tố thế t lại ông trôi t r o n công ta r r n cuốn theo làn sương đen kinh người đó, từng g bước theo mà đó, đi、ra. Vốn ông dĩ ta mang vẻ mặt âm trầm v ám được làn s ư ơ n g đen bao phủ liền lộ ra vẻ vô cùng dữ thợn đưa tay lên bắt một cái khói đen ngập trời trong phòng đi ra hóa thành một bàn tay quỷ khổng lồ b u ố t một tiếng liền bắt lấy được nguyên thần của người phụ nữ kia sau đó ma tôn giơ tay lên nhanh b u ố t đen kia liền thu lại đưa nguyên thần của người phụ nữ đó về phía miệng của ông ta trong tiếng thét chói thai của nguyên thần người phụ nữ mặc đồ đỏ tố thể ma tôn đã nuốt vào trong làm cho da đầu người khác tê dại tiếng nuốt nước bọt văng lên tố thế ma tôn meo mắt lại giống như đang hưởng thụ hương vị của nhân gian thần hồn của người phụ nữ đó kêu t h ả m một tiếng rồi biến thành hư hảo nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người đều trợn tròn mắt c h á n lấm tấm đầy mồ hôi lần lượt lui về phía sau người tiếp theo là ai đây đầu lưới đỏ rau của tố thế ma tôn liếm liếm môi có chút t i ế c n u ố i ông ta lại đưa tay ra lần này là đưa hai nanh luốt của quỷ gia hai tu sĩ còn chưa kịp phản ứng lại thì trong nháy mắt đã bị bắt lại cơ thể trở thành máu huyết mơ hồ nguyên thần lại bị ma tôn bỏ vào miệng lấy ăn nguyên thần làm niềm vui quả nhiên là thủ đoạn hung ác nhất của ma đạo lại thực sự gặp chúng ma tôn chúng ta đều bị lừa rồi đi nhanh không biết hai hô lên một câu mọi người đều hoang mang mà chạy về phía sau gặp được nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên của loài người chính là chạy trốn muốn chạy ăn xong ba nguyên thần tố thế ma tôn liếm môi đôi mắt trong làn xương đen trợn tròn ra mà xoay một vòng nhưng ông ta nhìn mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi lại chỉ đứng yên tại chỗ hai tay ôm lấy ngực không hề có bất cứ di chuyển gì giống như là không hề có chút lo lắng nào Trước trước 1661, chứ 1661, ầm ầm ngay tại lúc này lúc mọi người đang chạy được cách địa điện và i s bọn họ kinh ngạc mà nhìn thấy đột nhiên có một cột sáng trước mặt sông lên tận trời cao sau đó cột sáng không ngừng tăng thêm mười cái năm mươi cái một trăm cái những cột sáng này dần dần ngưng tụ thành một luồng ánh sáng cuối cùng biến thành một nhà giam trong suốt toàn bộ mọi người đều bị n u ố t ở bên trong hèn hạ lại đã bảy trận pháp từ sớm rồi phá cho tôi một người đàn ông vạm vỡ cảnh giới phân thần sông lên phía trước nhìn thấy luồng sáng đó anh ta tống lên m à đập một trường lên n ó nhưng vừa đánh ra một trường luồng sáng này chỉ run lên một chút còn không lưu lại một chút dấu vết nào cậu trốn đi xa chút để tôi đến phía sau một tu sĩ cấp chín đi đến sát mặt anh ta lạnh lùng rút một thanh kiếm màu xanh xăm ra khí tức trên người liền t o á t ra trong phút chốc đã chém một nhát kiếm kinh thiên lên ra khí thế của nhát kiếm này quần quận sẽ rách h ư không làm chấn động trời đất nhưng khi va chạm với luồng sáng đó nhát kiếm liền biến mất trong nháy mắt n h á t kiếm của tôi lại không phá được trận pháp này sao ngay lúc tu sĩ này đang ngẩn người ra sau đó một chút l n g sáng bông rung động n h á t kiếm đó lại quay trở lại tốc độ nhanh như sấm chớp tu sĩ hoảng hốt lập tức nghiêng người tránh né nhưng vập một tiếng n h á t kiếm đó đã chém ngay vào cách tay của người tu sĩ đó sao trận pháp này lại mạnh như vậy toàn bộ mọi người ở đó đều chấn động rồi không những có thể chống đỡ được sự tấn công của tu vi b á t phẩm còn có thể bắn ngược pháp thuật lại là thiên trận trận pháp này cần bày ra tám thần hồn của tu sĩ thích hợp hơn nữa phải khắc họa trận pháp cao nhất là ai làm ra vậy có người nhận ra trận pháp này kinh ngạc mà nói ma tôn này không thể nào hiểu được trận pháp của hậu thế trong chúng ta có kẻ phản bội tống linh thông n h e o mắt lại nói mọi người đều trở nên hoảng loạn đều lui về phía xa cảnh giác mà nhìn những người khác đáng sợ hơn ma tôn chính là không thể tin tưởng được ai các người không cần đoán giả đoán non là tôi làm đấy nhưng mà một âm thanh mang theo sự hưng phấn vang lên chuyển từ phía sau mọi người sau đó từng thân ảnh bay ra từ làn xương đen lợn l ợ n bên người tố thế ma tôn bọn họ mặc đồng phục giống nhau khí thể hưng hực sai ắ c Các mặt lạnh léo. Các vị, nếu h vĩ, đều đã rồi tôi không phục tùng ma tôn chúng tôi là quan hệ bình đẳng giữa hai bên đã hợp tác rất nhiều năm rồi sai chính đạo lắc đầu không ít người đang run sợ hợp tác nhiều năm nói chứng ó tình hình này đã được bày ra từ rất lâu rồi đã từ mấy vạn năm trước tổ tiên nhà họ sài tôi đã phát hiện ra bãi tha ma này tồn tại cùng với ma tôn nhưng mà lúc đó toàn bộ mọi chuyện đều chưa chín m u ồ i vì vậy chúng tôi vẫn luôn nhẫn l ạ i sài chính đạo cười nói t r ư ơ a i c h ư ơ n t r ă m sáu mươi hai thậm chí nhà họ sài chúng tôi chưa từng nghĩ bô cục lần này sẽ giải thoát cho ma tôn đáng tiếc là nhà họ tống phát hiện ra bãi tha ma này hơn nữa còn nói với mọi người vì vậy không còn cách nào khác chúng tôi chỉ đành làm mọi chuyện trước thời hạn cũng tính là các người xui x i xẻo tôi nhưng phải trách thì các người phải trách tống linh thông đi sai chính đạo cậu còn có mặt mũi mà đắc y à cấu kết với ma tôn chính là tội nghiệt mà trời đất không chấp nhận đợi tôi thoát khỏi vòng dây này thì chuyện này cũng đủ làm cho cả nhà họ xài diệt vong rồi tống linh thông cười lạnh nói nếu như cậu thông minh một chút thì giờ mở trận p h á p ra chúng tôi còn có thể dơ cao đánh khẽ ha ha ha tống linh thông cậu vẫn chưa rõ tình hình à, đến giờ còn dám uy hiếp tôi sai chính đạo ngửa đầu cười lớn giờ tôi là người đánh cá các người là cá mà tôi đợi các người chết hết ở đây thì ai biết được là tôi câu kết với ma tôn đến lúc đó toàn bộ chuyện ở đây đều tùy tôi nói ví dụ tôi có thể nói nhà họ tống đưa mọi người đến câu kết với ma tôn kết quả bị tôi phát hiện liền đánh giết với các người và ma tôn mà tôi lại trải qua nhiều lần khổ sở cuối cùng sẽ được hoan n ê n trở về tiên tôn sai chính đạo chỉ vào tố thế ma tôn đang đứng bên cạnh cười nói đến lúc đó tôi không những không phải là tội phạm hợp tác với ma tôn mà ngược lại còn lập công lớn là một hào kiệt nổi danh bắc vực thực sự là vua liêm sỉ mọi người thầm mắng trong lòng đều là vừa sợ vừa giận nếu như thực sự phát triển theo hướng suy nghĩ của sai chính đạo vậy thì kết quả thực sự là có thể đúng như vậy bây giờ bọn người đang bị nhốt trong trận pháp không thể truyền tin tức ra ngoài cũng không thể chứng minh được sự trong sạch đợi sau khi chết chỉ có thể để mặc cho xài chính đạo vũ a n rất nhiều người vô cùng cầm nín chết thì bọn họ không sợ nhưng nếu như không trốn được không chỉ mất mạng trong tay ma tôn mà lại còn bị vũ a n nếu như không thể chạy thoát được thì chúng ta cứ giết ma tôn đi bây giờ gã ta còn chưa hồi phục chúng ta vẫn còn có cơ hội đột nhiên có người nói đúng giết gã thì chúng ta có thể sống rồi vừa nãy gã còn hấp thụ linh hồn chứng minh tu vi của còn chưa bình phục hoàn toàn, thực lực chưa minh bình hoàn toàn, gã làm vi tu đừng kích động ma tôn đó quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ trần công tử hét lên cậu ta đã được nhìn thấy ma tôn ra tay biết được người đó lợi hại như thế nào nhưng những người đó đã nóng máu mà xông lên lại có tống linh thông dẫn đầu làm sao mà có thể nghe lọt lời khuyên của người khác được tống linh thông cậu thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ l ệ m à x à i chính đạo n g h ĩ a mai mà nhìn những người này thậm chí không thèm ra tay anh ta vung tay lên người nhà họ xài đã lần lượt tách thành hai hướng tố thế ma tôn đó cười lạnh rồi giơ tay lên bên ngoài cơ thể đột nhiên làn xương đen đang chạy c u ầ n c u ộ n đó phóng lên cao khí đen trên bầu trời hóa thành từng cây đinh đen sắc bén mà l ạ n h léo sau đó dưới một ngón tay của ma tôn nay đã biến thành hàng vạn cây đình sắt làm cho những làn xương đen này như rộng xông thẳng đến phía mấy người tu sĩ kia tốc r Trước, trước ư c con kiến này không ý nghĩa của lúc Thời từ tuôn Vụt vụt như không nghĩa Phu người gian rồi kiến lại ngủ đúng say ma nữa Vừa Lao này dậy quá lâu các Làm rõ ý vụt rỗ vụ, độ của những cây đỉnh dài này nhanh như chớp rõ ràng những tu sĩ này đã ra tay trước nhưng những cây đỉnh sắt này lại ra sau mà đến trước nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp ta tay liền bị những cây đinh dài đâm thủng toàn bộ đều biến thành tổ hóng ngay cả nguyên thần cũng nổ tung có một số cường giả đưa ra toàn bộ pháp bảo cố gắng để ngăn cản nhưng mà cho dù bọn họ cú dùng đao kiếm chém như thế nào thì vẫn là vật để bảo vệ như là mai rùa lúc những cây đinh dài này tiếp cận đến gần liền biến thành xương đen đợi đến khi đến trước mặt bọn họ mới ngưng tụ lại khuôn mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng hốt cũng không kịp để thi triển bản lĩnh của mình nữa cây đỉnh dài màu đen liền c ắ m thẳng vào người bọn họ a tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên chỉ trong chốc lát dưới ánh mắt hoảng sợ của những người khác mười mấy người tu sĩ xông lên toàn bộ đều chết dưới những cây đỉnh dài màu đen kia thực sự là làm ra đầu người khác tê cứng mà nguyên thần vỡ nát của những người này bị bao bộ bên. cây của Lúc chỉ có cố chống cây thay lấy, này thủy đỉnh đó đổi đen đều đưa đang đỡ, đinh đó đều thành làn xương trùng toàn bộ đều đưa vào trong miệng của tố thế ma tôn. Lúc này ở giữa không trung, chỉ có Tống Linh Thông đang cố gắng chống đỡ. anh ta dùng một pho tượng tỏa ra ánh sáng chói những cây đinh dài đó đều như thủy triều mà tản thế phò hai dài dài vào mà rồi giữa trói triều tố ta một tỏa ma ra ra loả, ở ừ cho dù ông có là ma tôn tôi cũng phải diệt ma tống linh thông cười lạnh cảm giác được mình có cơ hội nếu ở trước mặt mấy trăm người giết được ma tôn thượng cổ không chỉ phá hủy kế hoạch của nhà họ sài mình còn có thể nổi tiếng khắp thiên h ạ trong mắt anh ta hiện lên sự tàn nhãn căn chặt đầu lưỡi chết cho tôi t ố của của nhưng g chỉ một lát n n sau cây bảo kiếm được đông hoàng lưu truyền lại liền đứt thành từng đoạn nhỏ ngón tay của tố thế ma tôn cứ như sắt thép cứng cấp nhất thế giới đầu ngón tay đụng vào một cái bảo kiếm liền không hề có cơ hội chống đỡ đều biến thành cho bụi sắc mặt tống linh thông liền thay đổi anh ta phun ra một n g i máu mùi mạnh về phía sau mà ngay lúc này lúc mọi người đều không chú ý thì có một bóng hình yên lặng mà xông lên từ phía sau mọi người lên tới đàn ngăn cậu ta lại trợ ánh mắt tố thế ma tôn vẫn luôn bênh bênh tự đắc trở nên lạnh leo hét với da phía sau ẩm ẩm hai gã vệ sĩ nhà họ sài vừa hoàn hồn lại định đi ngăn cản thì hai ngọn lửa điền cùng mà bay đến đánh bay hai người ra ngoài tìm chết nhìn thấy tân trạm bay đến phía lôi đài tố thế ma tôn hét lớn ma khí quần quận lại tăng vọt lên biến thành một móng đốt che kín bầu trời âm ẩm mà hạ xuống không thể tiếp tục được nữa trưng một n t r ư ơ i bốn t g một n t â n t r ạ m lắc đầu dồn sức mà rút lui xoay chuyển càn không liên hồi tránh khỏi v ố t quỷ của làn xương đen này tân t r ạ m hóa ra là mày sai chính đạo nhìn thấy người đến lập tức mắt liền đỏ e o lên trước đây anh ta nhận được tin từ t r ư ở n g lão biết được tu vi của tân t r ạ m tăng nhưng không ngờ được anh lại có lá gan đến chỗ để thừa kế này khí tức này là của người đ e o mặt nạ quỷ hóa ra cậu ta gọi là tân t r ạ n trần công tử thầm nói trong lòng mặc dù trước đây tân trạm vẫn luôn đeo mặt nạ nhưng mà lúc tự nộp thì khí tức tràn ra ngoài cậu ta vẫn có thể nắm bắt được tân trạm bị xua đi tố thế ma tôn cũng không dám sơ ý trực tiếp bay lại trấn thủ ở tế đàn không được tế đàn này ông ta canh chừng quá nghiêm ngặt rồi căn bản không có cơ hội tân trạm khẽ lắc đầu nói với mọi người làn xương đen quanh người tên ma tôn này lại tăng thêm rồi ông ta hút nguyên thần của chúng ta thì sẽ tăng cao tu vi tuyệt đối không được đi tạm mạng nữa còn có chúng ta chậm rãi thối lui tên ma tôn này rất quan tâm đến tế đàn giờ hành động của ông ta đang bị giới hạn không dám rời quá xa để tấn công chúng ta tiếng quát của tân trạm đã làm thức tỉnh mọi người tố thế ma tôn hừ lạnh một tiếng mọi người liền lùi về phía sau dần dần đi đến bên rịa của t r ậ n pháp ma tôn và đám người nhà họ sai đó quả nhiên không đổi đến tên tân trạm này thực sự rất đáng ghét làm những tên tu sĩ kia thông minh lên sao nào muốn chúng tôi ra tay giúp ông đoạt nguyên t h ầ n k h ô n g sai chính đạo mở miệng nói không cần đâu tôi muốn lợi dụng tế đàn nuốt chọn bản nguyên ngũ hành của như ý tiên tôn tự nhiên sẽ trở thành vô địch không ai sánh bằng người của cậu bảo vệ cho tốt tế đàn là được rồi tố thế ma tôn lắc đầu cười lạnh nói đợi tôi thành công hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tế đàn này thì những người này đều sẽ trở thành đồ ăn của tôi một cách dễ dàng thôi sớm muộn cũng như nhau hết đợi sau khi ông thoát khỏi giam cầu ông sẽ giúp đôi đạt được việc kế thừa như ý tiên tôn chứ đừng có mà lừa tôi đấy bổn tôn sẽ không n u ố t lời hơn nữa tôi có một phần hồn phách đang nằm trong tay người nhà họ s à i cậu làm sao có thể lừa cậu được tố thế ma tôn lắc đầu nói trong lòng sai chính đạo cũng thấy an tâm n ê n tảng để hai bên hợp tác chính là nhà họ xài giúp đỡ cho tố thế ma tôn thoát khỏi sự giam cầm mà ma tôn lại giúp hắn đạt được toàn bộ những gì kết thừa của như ý tiên tôn nhưng giờ tố thế ma tôn càng ngày càng mạnh làm cho hắn có chút lo lắng bất an dù sao đối phương cũng là một ma đầu vô tình vô nghĩa nhưng mà nghĩ đến trong tay cha mình có thứ kiềm chế ma tôn mới trở nên yên tâm nhưng mà nhìn những con kiến này cứng đừng chiêm chiếc vai v g i ở phía xa vẫn là một chuyện rất vướng mắt lát sẽ cho cậu một cơ hội lập công chột ộ i tố thế ma tôn n ở một nụ cười lạnh lẽo ông ta lật bàn tay một làn xương đen tuấn ra trước đây những tàn hồn bị ông ta trừng phạt đã yêu ớ t thoi thót giờ lại trở nên sinh khí dồi dào ông chủ trước đây là tôi phạm sai lầm nhưng mà xin ông hãy cho tôi một cơ hội hối cải tàn hồn đó lập tức cầu xin giờ bản tôn đang cho cậu một cơ hội giết mấy tên tu sĩ kia đi mang thật nhiều nguyên hồn về đây vâng chắc chắn tôi sẽ không phụ kỳ vọng của ông tôi sẽ giết chết hết mấy tên tu sĩ ngu ngơ kia vẻ mặt tàn hồn đầy kích động mà nói tố thế ma tôn mỉm cười cơ thể ông ta khẽ chấn động chương 1665, t r ư chương 1665, l ú c này đột nhiên làn s ư ơ n g đen bao bên ngoài trở nên sôi súc xông thẳng lên trời sau đó nó không ngừng lan tràn ra khắp nơi bao xung quanh trận pháp bày ra trận pháp t ừ n g tức t ừ n g tức đến khi trong mấy mét đó đều bị làn xương đen lấp kính toàn bộ ánh sáng đều bị làn xương đen ngăn cản trong lòng toàn bộ những tu sĩ đều trở nên kinh hãi trong n g á y mắt nơi đó trở thành một mảng đen kịp giống như trời tối mà không thể thấy được năm ngón tay đâu vậy ha ha ha tàn hồ đó bay ra từ bên người tố thế ma tôn anh ta xuyên vào làn xương đen không hề có chút khó khăn nào cứ như cá gặp nước vậy nên giết hai trước đây nhỉ ánh mắt tàn hồn lạnh lẽ h mà nhìn đám người tu sĩ đột nhiên anh ta g ử i được một cố ký tức ánh mắt liền cố định lại nhất thời tập trung lên người t â n trạng chính là tên khốn này hại ông chủ suýt nữa thì giết chết tao phải diệt mày trước tàn hồn cười lạnh một tiếng anh ta lẳng lặng không một tiếng động mà chui vào trong làn sương đen giống như đã biến thành một phần khí đen vậy thu toàn bộ khí tức lại lặng lẽ tiến đến gần t â n trạng mọi người đến gần rìa của trận pháp mỗi người đều vô cùng hoảng loạn mà tôn này mạnh như vậy cả tống linh thông đem cả vũ khí ra chuyển ra cũng không phải là đối thủ mặc dù bây giờ không thể hoạt động được nữa nhưng mà sau khi thoát khỏi vòng vậy thì không phải bọn họ sẽ song đời hết sao các vị bây giờ phải làm sao đây chúng ta không thể cứ chạy trốn thế này mãi được hơn nữa ma tôn đó lợi dụng tế đàn để hấp thụ bản nguyên ngũ hành anh ta sớm muộn gì cũng xông đến giết hết toàn bộ chúng ta trần công tử hét lên trận pháp thì không thể phá được cũng không đánh lại được ma tôn này chúng ta có thể làm sao nữa một người phụ nữ đang mang khuôn mặt t r ắ n g bệnh đột nhiên khóc nấc lên nói hu hu sớm biết nguy hiểm như thế này tôi sẽ không đến chỗ kế thừa này nữa tống công tử có còn cách gì nữa không rất nhiều người sốt u ruột mà nhìn về phía tống linh thông thời gian cứ trôi qua từng chút thì bọn họ thực sự là đang đợi chết mà thì tôi có một cách lúc này tống linh thông đã chữa trị xong vết thương ánh mắt anh ta khế chuyển động rồi đột nhiên nói mọi người đều nổi lên hy vọng người phụ nữ đang khóc lóc kia đang định nói đột nhiên chỉ nghe thấy phù một tiếng một đám khí đen xẹt qua cơ thể của cô ta người phụ nữ đó trợn tròn mắt chậm rãi mà nhìn xuống ngực kinh hãi mà phát hiện cơ thể của mình lại bị đâm thủng một lô lớn trong nháy mắt máu đang phun ra người phụ nữ hét thảm một tiếng ngã xuống đất một làn xương đen xét qua rất nhanh nguyên thần của người phụ nữ vừa bay ra cũng bị bắt đi cứu mạng cứu mạng với trong làn xương đen người phụ nữ liên tục kêu cứu nhưng da đầu mọi người đều tê dần ai cũng không dám tùy tiện xông vào trong đám xương đen cứu người vừa n ã y cái thứ đáng sợ đó là cái gì vậy tốc độ quá dọa người rồi không ít tu sĩ chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua người phụ này liền bị giết rồi không khỏi mồ hôi lạnh c h ạ y đầy trán bọn họ nhao nhao lấy bảo vật hộ thể hoặc là bừa chú ra cảnh giác mà nhìn xung quanh bên trong có ma tôn sắp hồi phục xong bên ngoài thì có trận pháp ngăn cản giờ còn xuất hiện ma quỷ chúng ta xong thật rồi một tu sĩ suy sụp mà nói tống công tử tình hình bây giờ rất nguy hiểm có cách gì bảo vệ tính mạng thì cậu mau nói nhanh lên có người sốt ruột mà nói được chuyện này không được chậm trễ vậy tôi nói thẳng luôn chương một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu chương một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tống linh thông được người nhà họ tống vây xung quanh cũng không lo lắng tàn h ồ kia giọng nói của anh ta rất nặng nề mà nói tình hình bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy rồi chúng ta đã lâm vào tình thế vô cùng xấu rồi khoảng cách giữa sống chết chỉ là một sợi chỉ nữa muốn đấu lại thì là không thể chỉ có một cách duy nhất đó là trốn trốn trốn thế nào trái tim mọi người đều nhảy dựng lên lại nghi ngờ mà hỏi lúc tôi vào thánh cảnh chỗ tôi đã từng truyền lại cho nhà họ tống tôi một đại trận để bảo vệ mạng sống chỉ cần kích hoạt trận này liền có thể có pháp môn để kết nối với thế giới bên ngoài để tôi chuyển toàn bộ ra ngoài tống linh thông tự tin mà nói tống công tử có đồ tốt như vậy thì còn do dự gì nữa một tu sĩ sốt u ruột mà nói ngay v ừ a n ấy có một người tu sĩ bị bóng đen tấn công chết t oan chiếc cổng nhưng làm việc này cần có một điều kiện là ngay lúc tôi khống chế trận pháp trong trận chỉ có tôi là người có thể tin tưởng được nhưng phải nói cho các vị biết ai cũng không biết được trong chúng ta có nội g i á n của xài chính đạo hay không tống linh thông dứt khoát mà nói chuyện này mọi người đều có chút suy tư tống công tử cậu có ý gì thì cậu cứ nói thẳng đi một người tu sĩ、si、nói muốn tôi bảo vệ các vị thì được nhưng phải giao mệnh hồn ra như vậy thì tôi mới yên tâm được tống linh thông vung tay lên toàn bộ người nhà họ tống liền bắt đầu đứng xung quanh bày ra đủ loại trận văn người đàn ông dâu ngắn kia cũng lấy ra thêm một món bảo vật cắm ở trên mặt đất linh khí tàn ra cuồn cuộn đương nhiên nếu như các vị có bản lĩnh khác vậy thì tôi cũng không ngăn cản vẻ mặt tống linh thông mang vẻ không có gì đáng kể mà nói tâm trạng mọi người đều có chút phức tạp giao mệnh huấn ra thì tương đương với bị nhà họ tống quản chế giờ nói thì dễ nghe nhưng ai biết được sau đó có về được hay không tống công tử tôi quen với chú của cậu có thể thương l ư ợ c không tôi là người thành cổ đông hoàng người bảo vệ bên cạnh cậu có thể làm chứng đối mặt với sự cầu xin tống linh thông chỉ lạnh lùng lắc đầu mà nói ngại quá tống linh thông tôi chỉ tin tưởng bản thân mình nhìn thấy những người tu sĩ quanh mình đều hét thảm lên mà chết mất không ít người trở nên hoảng loạn cho dù là làm nô lệ của nhà họ tống cũng còn hơn là chết tống công tử tôi đồng ý giao mệnh hồn ra t í n h tôi một cái đi tôi cũng thêm vào ngay lúc này không ít người giao mệnh hồn ra bay vào bên trong trận pháp mà tống linh thông đã bày ra tống linh thông mỉm cười ai đến cũng không hề ngăn cản người thứ tám rồi tàn hồn kia lượn lờ là trong làn xương đen trong tay còn đang cầm nguyên hồn của một ông lao đang hôn mê khoe miệng nết lên một nụ cười hài lòng vốn dĩ lúc bắt đầu anh ta định đi trả thù tân trạng nhưng theo bản năng lúc tiếp cận tân trạng anh ta cảm nhận được một khí t ứ c nguy hiểm nồng đậm điều này làm cho anh ta thay đổi chủ ý của mình giờ tên nhóc đó rất đề phòng giết nó thì quá nguy hiểm rồi vẫn là tìm cơ hội đã giờ xử lý cho xong mấy đám tạp nham này đã vừa đơn giản lại vừa an toàn đây mới là việc mình nên làm bên rịa trận pháp không ít tu sĩ đã chạy về phía bên tống linh h ồ n g nhưng cũng có một số không đi đến trong hơn bốn trăm tu sĩ có thể tùy tiện mà giao mạng hồn của mình ra được dù sao cũng chỉ là một số ít đa số mọi người vẫn không đồng ý làm nô lệ chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy thân công tử có cách gì không trần công tử dẫn người nhà họ trận đến bên cạnh t â n trạng khách khi hỏi trải qua chuyện ở đại tế anh ta thật sự rất vô cùng bái phục tân trạm tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thoát khỏi khó khăn giả sử lúc đó tân trạm không gạt tố thế ma tôn tự mình tạo ra cơ hội hiện giờ anh ta cũng đã giống hai kẻ bên trong kẻ chết mất tiêu rồi cho nên trần công tử cũng vững vàng tin tưởng tân trạm nếu đã có thể phát hiện ra vấn đề từ sớm thì không thể nào không có chút chuẩn bị tìm cách sống sót tuyệt đối không chỉ có tống linh thông tân trạm tuyệt đối cũng còn có cái khác tống linh thông không phải là bố trí trận p h á p sao cậu không có hứng thú ư tân trạm cười như không cười nói tống linh thông vẫn là thôi bỏ đi trần công tử nghe thấy cái tên này không t h o ả i mái cười một cái nói đại đa số mọi người không hiểu anh ta còn cho anh ta là công tử văn nhã ôn h ò a lương thiện cung kính cần kiệm k i ê m l ư ợ n g nhưng nhà họ trần và nhà họ t ô n g có không ít lần qua lại cái tên đó không những mua danh trục lợi hơn nữa tâm cơ vô cùng thâm độc tôi thả là tin tưởng tân công tử cũng không muốn tin anh ta tân công tử nếu như ở đây còn có ai có thể cứu chúng tôi cũng chỉ có tân công tử tôi h mong công tử hay dẫn theo tôi với trần công tử nghiêm nghị túi người nói anh ta cũng sợ chết và anh ta muốn sống cho nên đầu óc anh ta mới tỉnh táo biết tân trạng mới là người cuối cùng có thể làm được chuyện đó không chỉ có trần công tử còn có một số tu sĩ cũng đi theo tân trạng số lượng cũng có hơn trăm người trong số những người này cũng người có thù với nhà họ tống cho nên bọn họ thà chết cũng không hèn hạ khuất phục cho nhà họ tống cũng có cô gái đồ đỏ và ba người thuộc hạ tu sĩ và hộ vệ khác cũng đi vào bên trong đại điện trần công tử tiết lộ chuyện ở bên trong cho bọn họ biết chút ít cũng đủ khiến bọn họ có chút bội phục cũng có một số tu sĩ trong thiên địa hỏa diễm bị khuất phục dưới con người của tân trạng chỉ có điều những người này có chút không giống với trần công tử tin tương tân trạm tuyệt đối bọn họ chỉ là bị nhà họ xài và tố thế ma tôn ép buộc nên không còn cách nào khác muốn nằm trong nhóm để được sửa ấm xem thử tân trạm có cách gì hay không cậu thật sự muốn biết phương pháp của tôi tân trạm nói mong tân công tử giải thích nghi hoặc tư thế của trần công tử túi t h ấ p xuống nói sẽ không trốn mà cũng không trốn được cách nghĩ của tôi chính là tìm được chuyển thừa chân chính của như ý tiên tôn kế thừa sức mạnh của ông ấy sau đó đánh chết ma tôn tân trạm tràn đầy hứng thú nhìn trần công tử trần công tử như bị xét đánh chừng thẳng mắt nhìn anh suýt chút nữa là căn trúng đầu lưỡi giết ma tôn so với suy nghĩ lựa chọn trốn chạy của tống linh thông cách nghĩ này của tân trạm có thể nói là to gan vô cùng thực lực của ma tôn anh ta đã từng thấy qua muốn tàn sát ông ta điều này cần thực lực ra sao và dũng khí thế nào đây có phải là quá mạo hiểm rồi chăng trần công tử khó khăn nuốt nước miếng dù cho bản thân chỉ còn lại nguyên thần nhất tôn nhưng theo bản năng anh ta vẫn cảm thấy chấn động vậy cậu nghĩ tống linh thông có thể chạy thoát được không tân trạm hỏi ngược lại nói cái này trần công tử tự nhiên do dự sai chính đạo không có chút lo lắng nào mà a chưa Tôn cũng chưa có h n động, h còn á chỗ thánh cảnh đông hoàng cũng không có cách nào chịu đựng được tu sĩ phần thần cảnh cấp chín nhưng đại năng cũng không đi vào bên trong giúp đỡ được chúng ta ở đây ở bên trong thế giới đại năng nếu như vận chuyển cần phải trả cái giá như thế nào nếu như đổi ngược lại là người sẽ nói cho người khác không dù cho có cơ hội sai chính đạo sẽ c h ơ mắt nhìn sao trần công tử triệt để n g n ra nghe hiểu ý của tân trạm rồi tống linh thông đang lợi dụng những tu sĩ đó hơn thế nữa dựa theo sự phản đoán của bản thân rất có thể là trốn không được đâu lại đánh không lại cho nên con đường ra duy nhất chính là tìm thấy chân truyền thật sự của như ý tiên tôn mới có một chút cơ hội thắng trần công tử nghiến r ă n g nói anh ta cũng nghĩ thông suốt rồi dù cho cái khả năng này cực kỳ hiếm nhưng thật sự đó là cơ hội duy nhất của bọn họ tân trạm bất lực lắc đầu anh cũng không lờ được đến bãi tha ma này tìm kiếm chuyển thừa lại gặp phải gặp m ộ tân ma tôn khủng khiếp như thế. t khủng như Bản khiếp h Tống Linh Thông Linh công ó thể đánh bại hay h bại k còn chưa rõ, m ộ tử ngón tôn Tống Linh Thông đức làm hay, thật không phải là chỉ dựa vào bản thân thì có thể ứng phó được. Hoặc là nói, bản thân hiện tại, căn bản không xứng làm đối thủ của ma tôn. Tân công có có phó tay thể vật thật thì thể tại, thủ t của ma của hay, dựa của ma Đức chỉ được. Hoặc làm làm làm là là là vào phải bảo đối tôi hiểu rồi mặc kệ anh làm gì tôi đều sẽ đi theo anh trần công tử vô cùng cung kính nói thu lại suy nghĩ kinh ngạc trần công tử phát hiện đây là phương pháp vô cùng khó khăn nhưng dương như lại là con đường duy nhất tâm t r ạ n gật đầu cũng không nói gì thêm kế hoạch tiếp theo của bản thân cần một số người giúp đỡ trần công tử rất tin tưởng mình là lựa chọn rất thích hợp anh x à i bước m e m theo ven đường của trận pháp không ngừng đi tới đưa tay xẹt qua ánh sắt của trận pháp tân công tử đang làm gì thế những tu sĩ khác mở to mắt nhìn tân trạm hoàn toàn không do ý đồ và cách làm này của tân trạm đi đến một vị trí nào đó tân trạm đột nhiên dừng lại anh lại đưa tay gõ vào ba đương ánh sáng một lát sau tân trạm mới gật đầu muốn đi ra ngoài công kích vào chỗ ánh sáng này tân trạm nhìn mọi người rồi nói nhưng trận pháp này vô cùng kiên cố hơn nữa còn phản đoàn chúng ta như thế là không phải tự tìm chết hay sao một tu sĩ n h ư mày có chút khinh tường nói nếu như không tin tưởng tôi có thể bỏ đi nhưng ở lại đây tôi đảm bảo các ngươi có thể đi ra ngoài tân trạm cũng không muốn giải thích thời gian cũng không cho phép anh làm như thế toàn thân anh phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh trói lọi quyền của thánh nhân tuôn ra một quyền đánh mạnh vào bên trên màn sáng liễu mộng lấy r a tháp linh lùng cũng thi triển các loại thủ đoạn cùng nhau lên đi trần công tử mở miệng nói người nhà họ trần cũng lao lên anh ta cũng không biết tại sao tân trạm lại làm như thế nhưng xuất phát từ n i ề một tin với tân trạm, ta trực tiếp làm theo.、Không、ít tu tân trạm thể chút thủ biệt, trận với người, với nên anh Không nhìn đến ngu bọn vốn đoạn ứng màng sáng của trận pháp này. 1, 1, nhưng làm m cho cho có có đặc được của Trước họ phó pháp là, đều sĩ 1669 nhóm người dùng quyền hoặc dùng đao kiếm cứ thế mà công kích trận pháp có thể có tác dụng sao công kích có mạnh đến đâu chẳng lẽ có thể mạnh hơn cả người có cảnh giới cấp chín đã ra tay trước đó sao mọi người công kích n ử a ngày màn sáng đó vẫn thế không có chút tổn hại nào nhưng tân trạm lại không có chút thay đổi nào vẫn ra quyền đánh vào bên trên đó tân công tử trận t h á o này là hợp thành một t h ể đó một nơi chịu sự công kích vậy trận pháp sẽ lan tỏa sự công kích tản đi những nơi khác chịu đựng làm như vậy không có tác dụng đâu một ông già đầu tóc b ạ c p h ơ tự xưng là tinh thông trận t h á o nhìn thấy tân trạm như thế không khỏi lắc đầu than văn nói tôi vẫn là xem lát đã rồi tính một tu sĩ khác lắc đầu nói quay lưng liền đi không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ lưỡng lự ở cái nơi xương đen này vốn dĩ là vô cùng nguy hiểm tân trạm lại tạo ra âm thanh càng dễ dẫn dụ những tàn hồn đỏ đến như vậy không phải càng nguy hiểm sao với lại xem ra tân trạm tuyệt đối là đang luôn cuống tay chân đang thư lung tung cách hoàn toàn đang lãng phí thời gian một người hai người rất nhanh bên cạnh tân trạm những tu sĩ đi theo anh từ con số gần trăm người giờ chỉ còn lại ba bốn mươi người ngoại trừ người nhà họ trần còn dư lại không bao nhiêu người thay vì hành xử như một kẻ ngu làm những chuyện không vô dụng bọn họ thả chọn lợi nhưng cách khác thậm chí đi nhờ v à tống linh thông tuy là số người giảm đi không ít nhưng những tu sĩ còn lại kiên định vô cùng trong lòng họ cảm thấy không biết xử trí thế nào nhưng cũng liệu mạng nghe theo cách làm của tân trạm Thời i g là cơ thể r rất n a n tàn h ồ n khẽ động bao lấy khói đen nầm đậm không ngừng tới gần tân trạm thừa dịp anh chưa chuẩn bị lấy mạng của anh tàn h ồ n lui tới khoảng cách cách tân trạm chỉ mấy trượng đột nhiên phát động công kích đôi tay lơ lửng kia đột nhiên biến thành hai lưỡi đao dài sắp bén đ ỗ n g nhiên đâm tới sau lưng tân trạm chết cho ta tàn hồn cười to giống như nhìn thấy một màn t ầ n c h ạ m chết nhưng hai lưỡi đao dài này tới gần chỉ cách tân trạm chỉ có một thức nhưng làm sao cũng không thể thăm dò vào nữa chuyện gì xảy ra tôi diệt được cảnh giới phân thần cấp cao nhưng không tiến vào người anh ta được nụ cười tàn hồn cứng đờ nó không cam lòng g ầ m thét lại dùng sức lần nữa đủ rồi hả lúc này tân trạm quay đầu lại đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tàn hồn ánh mắt này khiến tàn hồn có hơi rún sợ ánh sáng trận pháp nháy mắt dâng lên từ lòng b à n chân tân trạm mà tám tấm bùa chú cũng đồng thời xoay quanh bốn phía tân trạm một bộ giáp đ u a thần lực lại xuất hiện ở phía trước lưỡi đao dài kia của tàn hồn ánh sáng kim loại lấp lóe vì đối phó tàn hồn này tân trạm dùng hết tất cả phương pháp tu vi của my cũng không cao dựa vào tốc độ bất ngờ và tuyệt đối nhưng ta luôn đề phòng tốc độ my nhanh hơn nữa nhưng có thể xuyên qua trận pháp và bùa chú sao u Trưng Trưng ngọn lửa cực nóng ngưng tụ ở đầu ngón tay anh đột nhiên bản về phía tàn hồn đến mà không trả lễ thì không hay lắm ta cũng trả lại mi một chút quả mọn cảm nhận được nhiệt độ cực nóng động trời này tàn hồn khiếp sợ lại lần nữa bay vào trong sương ngủ. veo một tiếng viêm hoàng chỉ từ đỉnh đầu anh lướt qua suýt nữa xuyên thùng anh nhưng khi nóng lướt qua vẫn khiến tàn hồn hét lên đau đớn một tiếng liễu ngộng bên trái miệng nói Tùng lúc đó tân trạm đột nhiên mở liễu ngộng cao mày lấy cựu phương linh lung thắp trước người ra một vệ hào quáng bằng thẳng đến hướng sương mù kia một tiếng hét thảm thiết không bao lâu sau vang lên trong vệ hào qu trong tiếng nổ bóng dáng tàn hồn xuất hiện trong khói đen một bên cơ thể đã bị thương thủng một lỗ nhóc con xem như người lợi hại chờ đó cho ta nó hoán độc nhìn tân trạm rồi biến mất tân công tử có thể đả thương tàn hồn kia đám người t h ấ y thế vừa mừng vừa sợ trong lòng hưng phấn một phen mặc dù không biết kết quả như thế nào nhưng ít ra bọn họ tạm thời sẽ không bị tàn hồn q u á y dối sau khi tàn hồn này bị thương thì không tiếp tục tấn công đám người tân trạm nữa mà là c h ú t giận lên người những tu sĩ giải rác kia những tu sĩ ấy dần dần cũng không chống đỡ nổi trừ một phần nhỏ tụ tập bên cạnh tân trạm ra phần lớn tu sĩ cũng không thể dâng lên m ệ n h hồn gia nhập trận pháp tống linh thông vui một quần sáng trận pháp sáng lên tàn hồn kia bay đến đâm vào trên quần sáng trận pháp một chút sau đó nó rên lên một tiếng rồi bay ngược ra ngoài biện pháp này của tống công tử có tác dụng những người này tỏ ra hưng phấn đám đó ngu xuẩn còn ở bên đó công phá trận pháp quả thực là làm chuyện vô bổ vẫn là tân công tử thần thông q u a n g đại lựa chọn của tôi đã đúng có vài tu sĩ từ chỗ tân trạm trở về trước thấy cảnh này không khỏi cười lạnh người ta cũng hy vọng lựa chọn của mình là đúng bọn họ dâng lên bệnh hồn cho nên cũng cho rằng tầng trạm bọn họ nhất định phải chết như vậy bản thân mới có thể dễ chịu một chút các vị đừng ngây người thấy ngồi xếp bằng trên mỗi ngôi sao trận pháp này vận chuyển trận pháp này lúc này tống linh thông mở miệng nói tất cả mọi người tàn ra tìm kiếm vị trí của riêng mình